Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nana rời đi, đến khi bóng dáng Nana hoàn toàn biến mất thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng vẫn còn cảm giác đang ở trong mộng. Phong hào đấu la ư, nếu thật sự đối phương là một vị phong hào đấu la thì cũng không thể hoài nghi được gì nữa rồi. Những thứ khác không nói, riêng là trợ cấp của liên bang dành cho phong hào đấu la cũng đủ để cho nàng trở thành giai cấp thượng tầng. Khó trách người ta không so đo gì tới tiền lương chẳng lẽ nàng thật sự có duyên phận với Lam Hiên Vũ ư Lam tiêu cao mày mà nói với Nam Trừng có phải em phát hiện ra cái gì rồi không Nam Trừng lắc đầu chúng ta không thể quá mẫn cảm như vậy dù thiết bị cũng không thể tra ra được gì vậy coi như người ta đúng là phong hào đấu la thật thì mình có thể nhìn ra cái gì đây Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn bọn họ ba mẹ đang nói cái gì vậy dì Nana là muốn làm lão sư của con ư Nam Trừng nói vậy con có thích dì Nana không thích, thích, Lam Hiên Vũ gật đầu không ngừng Hắn nhìn nhìn về chiếc mô hình ngân long đấu la trong tay Lam Tiêu thì lại càng cảm thấy gì Nana đáng thích vô cùng. Lam Tiêu nói, nhìn tình huống rồi nói sau, nếu như ta nhớ không lầm thì phi thuyền về hành tinh thiên la cũng đã không còn chỗ trống rồi. Không biết nàng sẽ định theo chúng ta về như thế nào. Chỗ chúng ta thì có số hồn đạo thông tin của nàng, nhưng nàng lại không có cách liên lạc với chúng ta. Nếu như vậy mà nàng vẫn có thể tìm đến thì sợ là chúng ta không có cách nào từ chối được. Nói đến đây thì hắn cũng không nhịn được mà cười khổ. Nhưng một vị phong hào đấu la nhìn chúng thì việc từ chối cũng không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa, từ biểu hiện của nàng mà nhìn thì có lẽ là nàng thật sự thích Hiên Vũ, vì thậm chí nàng còn không tiếc bại lộ năng lực của mình trước mặt mọi người nữa mà. Lúc này thì sự hào hứng khi mua sắm của nam trừng đã bị hạ thấp rất nhiều. Gia đình họ cứ đi lòng vòng một hồi, cũng nghe thấy những vị khách xung quanh đang bàn tán sôi nổi về Cửu Long hí châu khi nãy. Sau đó không lâu thì bọn hắn cũng trở về khách sạn, nhưng phi thuyền vũ trụ là không đợi người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thì bọn hắn cũng đã thu thập xong tất cả hành lý. Lại một lần nữa vào trung tâm du hành vũ trụ thiên đấu thành mà đợi giờ khởi hành. Dì Nana sẽ tới ư, Lam Hiên Vũ ngó ngang ngó dọc quanh phòng đợi. Nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Nana. Ba cũng không biết, có lẽ là phải xem duyên phận thôi. Tuy rằng ngoài miệng thì Lam Tiêu nói như vậy, nhưng trong nội tâm thì hắn cũng không quá hy vọng gặp lại cô gái tuyệt sắc kia. Mà Nam Trừng thì lại là một bộ dáng chẳng thèm nghĩ ngợi. Nếu quả thật có một vị phong hào đấu la muốn dạy bảo con của mình thì đương nhiên không phải là chuyện gì xấu. Mãi cho đến khi leo lên phi thuyền vũ trụ bọn hắn cũng vẫn không nhìn thấy Nana. Phi thuyền vũ trụ mà bọn hắn ngồi vẫn là con tàu số 7703 trước kia. Vì vốn dĩ là bọn họ đặt vé cả hai chiều, mà trước khi phi thuyền cất cánh thì cũng vẫn là một chàng nhắc nhở dài ngoằng về những vấn đề an toàn. Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ đã có chút xa xút. Tới khi phi thuyền châm lửa cất cánh hắn cũng vẫn im lặng mà ngồi một chỗ, bởi vì từ đầu tới cuối hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nana. Hắn muốn nhờ Lam Tiêu dùng hồn đạo thông tin gọi cho Nana, nhưng Lam Tiêu lại từ chối. Lam Tiêu nói rằng nếu có duyên phận thì nhất định sẽ nhìn thấy. Còn nếu như không thấy được thì chính là duyên phận chưa tới. Tại hành tinh thiên đấu, Vân Diễm đứng ngoài cửa phòng Nana nhấn thiết bị thông tin, nàng vô cùng buồn chán mà hỏi. Nana, cô dậy chưa? Tuy hiện tại thì đã có thể coi Nana là một người tự do. Nhưng bởi vì tình huống đặc thù nên Vân Diễm vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc Nana và báo cáo các tình huống lên trên. Mà trong lúc vô tình Nana đã biểu hiện ra trình độ võ thuật cổ của mình nên các nhà khoa học trong viện nghiên cứu đã cho nàng cái danh hiệu giáo sư. Vân Diễm cũng đã thử để cho Nana đi làm lão sư nhưng Nana lại không đồng ý vì nàng còn muốn dùng khoảng thời gian nhàn rỗi đó để ngẩn người. Hôm nay phải làm cái gì mới tốt đây, Nana cũng không muốn đi làm thủy liệu pháp với mình. Nàng nói không muốn người khác thấy thân thể mình. Lúc này thì cái quan niệm này của nàng thật sự là rất tốt. Coi như là nàng đã bị mất ký ức nhưng cũng không có vứt bỏ cái quan niệm này. Vẫn đi dạo quanh các cửa hàng ư, không có ý nghĩa. Không bằng mang nàng tới xem học viện sơ cấp của viện nghiên cứu một chút đi Nói không chừng nàng sẽ có hứng thú làm lão sư đấy Nếu như nàng chấp nhận làm lão sư thì sau này mình sẽ không phải đi cùng nàng thường xuyên nữa Cũng có thể tự do một ít rồi Ủa, sao mãi lâu rồi mà Nana còn chưa tới mở cửa Trước kia, mỗi lần Vân Diễm tới thì nàng chỉ cần nhấn vào thiết bị thông tin là Nana sẽ tới mở cửa trong vòng 5 giây Nhưng hôm nay đã quá cả 10 giây rồi Vân Diễm vừa gọi vừa cười Nana, là ta, Vân Diễm đây Mở cửa nào Thế nhưng vẫn không có một tiếng trả lời. Vân Diễm lại đợi gần một phút đồng hồ, rốt cuộc thì nàng cũng đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Nàng nhanh chóng lấy thẻ ra vào dự bị mà mở cửa phòng. Trong phòng thập phần sạch sẽ, giường cũng đã được sắp xếp vô cùng bằng phẳng, nhưng lại không có tung tích của Nana. Nana, Nana, Vân Diễm vội gọi hai tiếng. Nàng tìm khắp nơi trong phòng nhưng cuối cùng cũng không thấy Nana, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó nhìn. Bình thường thì Nana sẽ không bao giờ ra ngoài một mình. Nàng vội vàng bấm hồn đạo thông tin mà gọi cho Nana nhưng cũng không cách nào liên lạc được. Trong hồn đạo thông tin thì cũng có trang bị cả thiết bị định vị, nhưng nếu hồn đạo thông tin bị ép tắt đi thì thiết bị định vị cũng vô dụng. Đối với người hiện đại mà nói thì đây là một tình huống gần như không thể xuất hiện, vì mọi người đều vô cùng ỷ lại vào hồn đạo thông tin. Nhưng lúc này thì hiển nhiên là Nana đã tắt hồn đạo thông tin của mình. Vân Diễm lục lọi quanh phòng một hồi lâu, cuối cùng nàng đã tìm được một trang giấy. "Vân Diễm, ta muốn ra ngoài một thời gian, ta đã tìm được một ít việc mình cần phải làm. Cô không cần tìm ta, sau khi giải quyết xong mọi việc ta sẽ trở về." Nhưng có lẽ Ta cũng sẽ không về. Ký tên, Nana. Chỉ có vài câu đơn giản như vậy, nhưng sau khi Vân Diễm đọc xong thì liền hoảng sợ. Nàng là một người giám hộ, nhưng đối tượng giám hộ lại trốn đi, lại còn nói có lẽ sẽ không trở về. Nàng sẽ phải báo cáo lên trên như thế nào đây? Vân Diễm không dám trì hoãn, nàng vội vàng gọi tới một dãy số hồn đạo thông tin. Phi thuyền vũ trụ thuận lợi lao ra khỏi tầng khí quyển mà tiến nhập vào trạng thái phi hành dài dằng dặc Khi đi cần tới 7 ngày thì tất nhiên lúc về cũng phải cần 7 ngày mới được. Vì không có nhìn thấy Nana nên lúc này Lam Tiêu cũng khá thoải mái. Đương nhiên hắn sẽ cho rằng đây là chuyện tốt. Dù sao lúc trước cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Thứ hắn hy vọng là gia đình được bình an. Còn về phần con trai có nổi bật được không thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ cũng đã bình phục lại một chút. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mà có chút sững sờ. Thật sự là vũ trụ rất đẹp, rất yên tĩnh. Những ngôi sao là thứ duy nhất tôi điểm lên vũ trụ tất cả những điều này đều mang cho hắn một cảm giác tự do. lúc này thì vòng bảo hộ của hắn cũng đã được mở ra. bảy ngày thời gian, thứ giết thời gian tốt nhất tất nhiên vẫn là minh tưởng. từ ngày bị diệp phong áp bách làm cho lam ngân thảo ngân văn của hắn xuất hiện một ít biến hóa, thì hắn phát hiện mình đã có thể vận hành huyền thiên công trôi chảy hơn rất nhiều rồi. cái này tất nhiên là do tinh thần lực tăng mạnh nên lực khống chế của hắn cũng tăng mạnh theo. cuối cùng là hồn lực của hắn đã tăng lên với tốc độ cao. lúc này hắn đã có cảm giác hồn lực của mình sắp đột phá đến cấp mười hiên vũ. Đúng lúc này thì một giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu hắn. Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà ngồi ngay ngắn lại. Hắn ngó nghiêng xung quanh mà thì thào. Dì Nana, là dì ư. Hắn quá quen thuộc giọng nói này rồi, nên thoáng nghe hắn cũng đã nhận ra là ai. Con ngồi xuống đi, không nên cử động, là ta đây. Giọng nói của Nana lại xuất hiện lần nữa trong đầu của hắn. Vì có vòng bảo hộ cách âm nên âm thanh của Lam Hiên Vũ cũng không bị ngoại giới nghe thấy. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói. Dì Nana, dì cũng đang ở trên phi thuyền ư. Con còn tưởng rằng gì không có lên nên đang có chút thất vọng rồi đây Nana mỉm cười Làm sao ta lại không đi cơ chứ Dì đã nói thì nhất định sẽ làm được Thật tốt quá Dì à, vậy sau này dì thật sự muốn làm lão sư con ư Lam Hiên Vũ hỏi Nana hỏi lại Con có muốn ta làm lão sư của con không Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói Muốn chứ Vậy từ giờ con sẽ gọi gì là Nana lão sư được không Được Nana đáp ứng một tiếng Nana lão sư Vậy giờ người đang ở đâu Lam Hiên Vũ tò mò hỏi Hắn không nhìn thấy Nana nhưng lại có thể nghe được giọng nói của nàng. Đối với một đứa nhỏ mới có 7 tuổi thì thực sự đây là một chuyện rất gây tò mò. Nana nói, ta không có ở tầng của các ngươi nên con mới không nhìn thấy ta. Có điều nó cũng không ảnh hưởng gì, ta có thể thông qua tinh thần lực để câu thông với con. Lam Hiên Vũ nói, như vậy ư, ba nói gia đình con không có nhiều tiền để mua vé cấp bậc cao hơn. Nana lão sư, chỗ đó có thể nằm thẳng không? Nana dừng lại một chút, hình như là đang nghĩ gì đó. Lúc sau nàng mới nói, có thể đấy. Sau này Hiên Vũ cũng nhất định có thể ngồi trên chỗ tốt hơn Lam Hiên Vũ nói Nana lão sư, ta có thể đi tìm người không Nana dừng lại một lát rồi nói Cái này có lẽ là không được Vì theo quy định của phi thuyền thì con sẽ không thể lên đây Nếu như hiện tại Lam Hiên Vũ có thể đi tới những tầng cao hơn Thì hắn sẽ phát hiện ra dù mình có đi tới bất kỳ tầng nào cũng không thể thấy được Nana Lam Hiên Vũ có chút thất vọng mà nói Vậy cũng chỉ còn cách gặp nhau khi xuống phi thuyền thôi ư Thực ra cũng không hẳn là không thể nhìn thấy Nếu như con muốn thấy ta thì con liền nhắm mắt lại và minh tưởng là được. Lão sư sẽ tới gặp con, được không? Âm thanh của Nana trở nên càng ôn nhu. Thật sự là nàng không muốn để cho đứa bé này phải thất vọng. Phần cương triều đến từ nội tâm kia cũng làm cho chính nàng phải kinh ngạc. Mà đây lại là một loại tình cảm mà nàng cũng không thể khống chế được. Vâng, Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi xuống tại chỗ, hắn dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Huyền Thiên Công bắt đầu tự hành vận chuyển. Đối với một đứa trẻ mà nói thì thực ra cũng không có quá nhiều tạp niệm. Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng thì ý thức của hắn dần biến thành một mảnh tối đen, hắn cảm thấy xung quanh mình có chút ánh sáng lờ mờ, chúng là từng điểm sáng nhỏ màu bạc tạo thành. Đúng lúc này, đột nhiên có một vệt sáng lớn xuất hiện, nó chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Sau đó một bóng người dần hiện lên một cách chậm rãi, tóc bạc, mắt tím, trên mặt nàng đã không còn khẩu trang, chỉ có một khuôn mặt tuyệt sắc dung nhan đang cười dịu với hắn. Hiên Vũ, nàng nhẹ giọng mà gọi hắn, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đang dẫn rất lợi hắn. Nhắm mắt sau đó thì những hình ảnh trước mắt hắn liền trở nên rõ ràng mà chân thật. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện mình lại đang lơ lửng trong mảnh không gian này. Hắn cứ như vậy mà đứng trước mặt Nana. "Oa, wow, thật thần kỳ nha. Nana lão sư, đây là nơi nào vậy?" Hắn kinh ngạc mà nhìn chung quanh, sau đó hắn lại phát hiện mình vẫn có thể cử động, cũng có loại cảm giác chân đạp trên mặt đất. Nana khẽ cười nói, "Đây là ở trong ý thức của con. Sau này tinh thần lực của con trở nên mạnh mẽ thì con sẽ rõ vấn đề này. Thực ra thì ý thức của chúng ta cũng là một phiến không gian." Chẳng qua là người bình thường sẽ không có cách nào khống chế mảnh không gian này mà thôi. Cho nên hiện tại thì con chỉ có thể để ta dẫn dắt thì mới có thể tiến vào mảnh không gian này. Vì hiện tại mảnh không gian ý thức này của con còn rất yếu. Nhưng sau này sẽ rất mạnh đấy. Lam Hiên Vũ nghe mà có chút không hiểu. Không gian ý thức ư chính là tinh thần lực ư. Nana suy nghĩ một chút rồi nói. Hẳn là vậy. Sau khi ta dùng tinh thần lực mới hiểu được những điều này. Lam Hiên Vũ hỏi. Thật thú vị. Vậy sau này con có thể gặp lão sư ở chỗ này không? nana nói. Chỉ cần khoảng cách không quá xa thì hẳn là cũng được. Có điều, chỉ có thể là ta tới tìm con. Được, được. Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng mà nói. Nana nói. Vậy từ giờ ta đã là lão sư của con, con muốn học cái gì đây? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Con cũng không biết. Có điều, ở học viện có một nữ sinh luôn khi dễ con. Mà hồn kỹ của cô bé kia lại là trăm năm. Nhưng không biết vì cái gì mà hồn kỹ đó lại mất hiệu lực với con. Nana lão sư, người có biết đánh nhau không? Nana ngẩn người một lát. Có lẽ là có. Lam Hiên Vũ nói, thế nhưng có phải đánh nhau là không tốt không? Nana nở nụ cười, cái này thì phải xem lý do đánh nhau là gì. Nếu vì bảo vệ ai đó nên bảo vệ thì đó cũng không phải là không tốt. Thí dụ như mẹ con bị người khác khi dễ thì chẳng lẽ con lại không bảo hộ nàng ư, mà khi con muốn bảo hộ nàng như lại không có năng lực thì con nên làm cái gì bây giờ? Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã có chút hiểu ra. Vậy tu luyện chính là vì bảo hộ người ư, bảo vệ người mình yêu quý ư. Ừ, con có thể hiểu như vậy. Đúng vậy, có thể bảo vệ người mình thích. Thần sắc của Nana đột nhiên trở nên mê man, hình như nàng đã nhớ ra cái gì đó. Lam Hiên Vũ cua cua tay trước mặt nàng. Nana lão sư, lão sư làm sao vậy? Nana giật mình tỉnh lại. Ta cũng không biết, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hiên Vũ, vậy bây giờ con muốn học cái gì nhất đây? Lão sư cũng muốn nghĩ xem nên dạy con thế nào đây? Lam Hiên Vũ nghiêng đầu mà nói. Nana lão sư, nhưng con vẫn có chút không dám đánh người. Mà cũng không muốn bị người khác đánh. Có cách gì để không bị người khác đánh không vậy? Nana nở nụ cười. Vì cái gì không dám đánh người. Lam Hiên Vũ có chút nhăn nhó mà nói. Con có chút sợ nha. Nana lập tức cười sáng lạn. Nhìn dáng cười rực rỡ kia của nàng. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ngây dại. Ở chỗ này thì ta cũng không có cách nào dạy con điều khiển nguyên tố. Vậy bây giờ lão sư sẽ dạy con một cái bộ pháp nha. Nếu con học được tốt cái này thì người khác có muốn đánh con cũng không dễ. Được không? Vâng, được. Lam Hiên Vũ cười nói. Nana mỉm cười nói Vậy con thử tới bắt ta xem Lam Hiên Vũ nói Bắt lão sư làm gì Nana nói Bắt được lão sư thì sẽ có thưởng Bắt không được thì có trừng phạt nhé Lam Hiên Vũ vui mừng mà nói Ban thưởng ư Nana cười nói Bắt được ta thì ta sẽ cho con ôm một chút Nếu bắt không được thì ta sẽ phạt con phải để cho ta ôm một phát Được không Sau khi nàng nói mấy lời này thì chính nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc Vì từ khi tỉnh lại từ trong băng tới giờ nàng còn chưa có cho ai thân mật với mình Cho dù là nữ cũng không được Nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt đứa bé này nàng lại chẳng có chút suy nghĩ phòng hộ nào. Được rồi, con tới đây." Lam Hiên Vũ vừa nói vừa chạy bắn về phía Nana, Nana chỉ lui về phía sau một bước. Có thể nói là ngay khi Lam Hiên Vũ sắp chạm tới nàng thì nàng lập tức rút lại, Lam Hiên Vũ liền bắt hụt. Lam Hiên Vũ lại vội vàng nhào tới, Nana khẽ uốn người, chân nàng cũng theo đó lướt ngang ra mà né đi cái nhào này của hắn. Lam Hiên Vũ vô thức mà định phóng thích võ hồn, nhưng ngay sau đó thì hắn phát hiện ra, ở chỗ này thì hắn không có cách nào phóng thích được võ hồn. Chỉ có thể đuổi theo mới bắt được Nana Nhìn qua thì Nana chỉ lướt qua lướt lại trong vòng một mét vuông Tốc độ cũng không quá nhanh Nhưng dưới chân nàng lại thực hiện một bộ pháp kỳ diệu Dù Lam Hiên Vũ có dùng cách nào đi nữa Cũng không thể chạm tới nàng Dù là ở trong không gian của ý thức nhưng người cũng vẫn phải mệt Chỉ một lát sau Lam Hiên Vũ đã mệt mỏi Mà ngừng lại, mọi thứ trước mắt hắn Cũng dần trở nên mơ hồ Lão sư, con bắt không được, con mệt quá Nana nói, cái này là do tinh thần lực Của con bị tiêu hao, không sao Lần tới ta lại đến. Khi con đuổi bắt ta phải chú ý bộ pháp dưới chân ta. Con có thể học cái này để bắt ta, lần này con thua nhé. Vậy còn việc cho lão sư ôm một phát thì sao? Lam Hiên Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn Nana. Nana mỉm cười, hiện tại cho nợ nha, lần sau lại ôm. Được rồi, con tiếp tục minh tưởng đi. Khi tinh thần lực của con khôi phục lại thì lão sư sẽ lại tới tìm con đấy. Bởi vì có Nana nên chuyến đường về này đối với Lam Hiên Vũ đã trở nên không còn nhàm chán. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đều có chút kinh ngạc, vì trong toàn bộ chặng đường Ngoài ăn cơm thì hầu như lúc nào Lam Hiên Vũ cũng minh tưởng, hơn nữa còn minh tưởng không ngừng nghỉ chút nào, mà trên thực tế thì hắn đang rất vui vẻ trong thế giới tinh thần của mình. Mỗi khi tinh thần lực của hắn khôi phục lại là Nana sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại để cho hắn đi bắt nàng. Lam Hiên Vũ luôn bắt không được, hắn cũng đã có những lúc vì không bắt được nàng mà ảnh hưởng tới tâm tình, mà mỗi khi hắn như vậy thì Nana lại cố ý để cho hắn bắt, cho hắn vui vẻ thoáng một chút, sau đó lại một lần nữa tiếp tục. Hắn vẫn luôn chơi cái trò đuổi bắt người này tới khi phi thuyền vũ trụ đáp xuống. Trong sự chấn động kịch liệt Phi thuyền số 7703 xuyên qua tầng khí quyển mà chậm rãi đáp xuống hành tinh Thiên La, vững vàng dừng ở trung tâm du hành vũ trụ. Hầu như mỗi người đều có cảm giác như chút được gánh nặng, Chọn vẹn 7 ngày, dưới cái tư thế nửa ngồi nửa nằm mà lại phải kiên trì lâu như vậy thì đối với bất cứ ai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này thì chỉ có Lam Hiên Vũ là đang lộ ra thần thái sáng láng. Không biết vì cái gì, nhưng Nam Trừng cảm thấy mắt con trai mình trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Trở lại hành tinh Thiên La, tất cả mọi thứ đều trở nên quen thuộc. Mà sau khi ra khỏi khi thuyền thì Lam Hiên Vũ không ngừng ngó ngang ngó dọc, hắn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia. Trò đuổi bắt của hắn và Nana đã diễn ra vài chục lần trong suốt chuyến đi, hai người cũng đã quen thuộc rất nhiều, khi hắn vui vẻ nhất là lúc Nana cố ý để cho hắn bắt được mình. Mặc dù trong thế giới tinh thần thì cũng không có cảm giác gì, nhưng mỗi khi hắn bắt được Nana thì đều có cảm giác rất an toàn. Giọng nói của Nana đột nhiên vang lên trong đầu hắn, "Đừng ngó nghiêng nữa, lão sư sẽ tới nhà tìm con. Giờ thì cứ về cùng ba mẹ trước đi." Lam Hiên Vũ gần như là thốt ra. "Vâng, vâng cái gì vậy?" Nam Trừng nghi ngờ mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói, "Đây là bí mật, không nói cho mẹ." Sắc mặt Nam Trừng đột nhiên nghiêm nghị lại, nàng cứng rắn nói, "Vậy tịch thu mô hình của con, đừng, đừng mà mẹ yêu." Lam Hiên Vũ lập tức ôm lấy eo Nam Trừng, hắn mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng. Nam Trừng lập tức nở nụ cười, "Được rồi, mẹ chờ đấy, chúng ta nhanh về nhà đi, về nhà tắm rửa cho thật tốt đã." Bọn hắn không dừng lại ở Thiên La Thành mà trực tiếp bay tới Tử La Thành. Rốt cuộc thì cũng về tới nhà trong tối hôm đó Vừa về tới nhà Nam Trừng cùng Lam Tiêu lập tức nằm vật ra giường Cũng không muốn nhúc nhích một chút nào Chuyến đi vũ trụ dài như vậy thật sự là rất mệt mỏi Lam Hiên Vũ cũng có chút mệt rồi Nhưng hắn còn nhớ rõ Nana đã nói nên không có đi ngủ Mà vào phòng mình ngồi minh tưởng Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu Thì thế giới tinh thần của hắn lại một lần nữa sáng lên Nana lão sư Lam Hiên Vũ thấy Nana thì vui mừng mà kêu lên Thật tốt quá Lão sư giữ lời nói Nana mỉm cười xoa đầu hắn. Đương nhiên là lão sư sẽ giữ lời rồi Hơn nữa con cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi Con còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ông đấy Lam Hiên Vũ kháng nghị Lão sư cũng thiếu nợ con đấy Nana khái cười Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ trả nợ lẫn nhau Đến đây đi, tiếp tục trò chơi của chúng ta Tới bắt ta đi ha ha, con bắt được lão sư luôn rồi Con thắng Lam Hiên Vũ ôm lấy nàng với một vẻ mặt đắc ý Được rồi, coi như con thắng một lần Lại tới đây đi Nana lơ đễnh mà cười Lam Hiên Vũ buông tay ra, sau đó hắn lại lập tức ôm nàng mà hụp. Lần thứ hai, hắn nhớ rất rõ Nana đã nói với hắn, công kích định nhân bất ngờ mới là tốt nhất. Đáng tiếc, người hắn đối mặt lại là lão sư của mình. Nana bước sang một bên, tránh được cái ôm này của hắn trong nháy mắt. Tiếp theo thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thể bắt được nàng nữa. Mãi cho đến khi hắn mỏi mệt không thể đuổi nữa thì trò chơi mới dừng lại. Lam Hiên Vũ lại tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng, ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành. Nana chậm rãi bước ra. Tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại, sau đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố. Nàng không có chỗ ở, cũng không biết mình nên đi chỗ nào. Hơn nữa, nàng cũng không hề có nhiều tiền như Lam Tiêu vẫn nghĩ. Trợ cấp mà viện nghiên cứu cho nàng cũng không nhiều. Chẳng qua là bình thường thì nàng sẽ chẳng bao giờ dùng tới tiền mà thôi. Lúc này thì nàng cũng đang ở một nơi không xa nhà Lam Hiên Vũ. Trên thực tế thì đúng thật là nàng đi cùng chuyến tàu với gia đình Lam Hiên Vũ. Chỉ có điều, nàng không có mua vé. Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác. Thí dụ như năng lực, có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng. Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng cứ như vậy mà đi về phía trước, ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm. Lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi, thoáng giãn thân thể một phát. Không biết vì cái gì nhưng Lam Hiên Vũ cảm thấy hôm nay bản thân có chút khác, có vẻ như hồn lực đã tăng lên rõ rệt. Lam Hiên Vũ chạy đến phòng bếp rồi tìm thấy Nam Trừng đang làm bữa sáng, hắn cao hứng bừng bừng mà nói: "Mẹ, mẹ, hình như hồn lực của con đã thăng cấp." Nam Trừng cười nói: "Thật vậy ư? Vậy thì quá rốt rồi, để mẹ kiểm tra cho con một chút." Qua thời gian dài như vậy thì cho dù hồn lực của Lam Hiên Vũ thật sự thăng cấp cũng đã là rất chậm, nhưng dù sao nàng cũng không thể đà kích tới suy nghĩ tích cực của con mình được. "Ông xã, anh mang thiết bị kiểm tra hồn lực vào đây cho con một chút, hồn lực của con giống như thăng cấp rồi." Nam Trừng ngoảnh ra phía ngoài hô một câu, sau đó lại tiếp tục nấu nướng. Quả nhiên chỉ cần kiểm tra một chút là rõ, hồn lực của Lam Hiên Vũ đã đột phá đến 12 cấp. Tuy rằng tốc độ tăng lên chậm một chút nhưng vẫn làm cho hắn rất vui vẻ. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Đôi mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng ngời lên, hắn không thể chờ đợi được mà lập tức chạy ra ngoài. Hắn cũng chẳng cần nghĩ là ai cũng đã mở cửa ra luôn. Một mái tóc dài màu bạc, Nana đang đeo chiếc khẩu trang màu đen mà đứng ở cửa. Khi thấy người mở cửa là Lam Hiên Vũ thì nàng ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói: "Ta đến đòi nợ rồi đây, Nana lão sư." Vì hắn đã rất quen thuộc với Nana trong không gian ý thức của mình Nên vừa thấy thì hắn bổ nhào qua mà ôm lấy nàng Thân thể Nana thoáng run rẩy nhẹ một chút Một luồng tình cảm ấm áp đang tuôn ra từ đáy lòng nàng Một đêm lang thang giữa đường lạnh lẽo cũng đã bị cỗ tình cảm này đánh tan hết Lúc này Lam Tiêu cũng đã đi tới cửa Hắn thấy Nana thì kinh hãi mà nói Miện hạ, ngài thật sự đến rồi ư Hắn và Nam Trừng cũng đã nhận định Nana là một vị phong hào đấu la Mà đối mặt với một vị phong hào đấu la là cần dùng miện hạ mà xưng hồ Mỗi một vị phong hào đấu la đều là nhân vật lớn của liên bang Chỉ có những học viện cực hạn mới có cấp độ này tồn tại Hú chi Nana lại còn trẻ như vậy Nana có chút không nỡ buông Lam Hiên Vũ Nàng ôm luôn tên tiểu tử này mà đứng lên Lam tiên sinh khỏe chứ quấy giày gia đình rồi Ta có thể vào không Đương nhiên, đương nhiên, mời vào Lam Tiêu vội vàng tránh cho nàng vào Lam Tiêu khẽ kêu con trai một tiếng Hiên Vũ, mau xuống đây đi Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía cha mình mà nói Ba, trên người Nana lão sư có mùi thơm quá nha Lam tiêu câu mày lại. Con lễ phép chút đi. Lam hiên vũ thẻ lưỡi rồi nhảy xuống từ trên ngực Nana. Lúc này Nam Trừng cũng đã ra tới cửa. Khi nàng thấy người tới là Nana thì cũng rất kinh ngạc. Sau khi liếc mắt với chồng thì nàng quay sang nói với Nana. Miệng hạ ăn sáng chưa? Nana sững sốt một chút. Trên thực tế thì nàng cũng không có cảm giác gì về đói khát mấy. Thậm chí bình thường nàng cũng rất ít khi ăn uống. Nhìn nét mặt của nàng, Nam Trừng chặn lại mà nói. Vậy tới ăn cùng gia đình ta luôn đi. Ta vừa làm xong bữa sáng. Có lẽ là bởi vì Nana đến nên bữa sáng hôm nay Lam Hiên Vũ lại ăn được rất nhiều. Mà Nana thì ăn rất ít, nàng vừa nhìn Lam Hiên Vũ vừa ăn từng chút một. Cái bộ dáng ăn như hổ đói kia của hắn làm cho nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì cái gì nhưng nàng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Hình như nàng đã từng gặp cảnh như vậy từ rất lâu rồi. Thằng nhóc này càng ngày càng tham ăn rồi. Miệng hạ, cái này liệu có phải không bình thường hay không vậy? Lúc này, vì người trước mặt là một vị phong hào đấu la nên Nam Trừng mới nhịn không được mà hỏi. Còn ai có thể hiểu biết rộng hơn một vị phong hào đấu la chứ? Nana lắc đầu, không việc gì đâu. Ăn được nhiều hẳn là bởi vì thân thể hắn cần rất nhiều dinh dưỡng. Hắn cần nhiều năng lượng để trợ giúp sự phát triển của thân thể. Có điều trong thức ăn bình thường cũng chỉ có mức năng lượng nhất định mà thôi. Lam Tiêu chợt hiểu, ý cô là cần phải có những nguyên liệu cùng dược liệu quý ư. Đúng, những cái kia sẽ tốt hơn nhiều. Lam Tiêu cười khổ một tiếng. Thật sự là gia đình ta không có điều kiện này. Ta nghe nói, hình như chỉ có những học viện cao cấp mới có được những thứ này. Nana nhìn hắn một cái rồi nói, học viện cao cấp mới có ư, tại sao chứ? Lam Tiêu nói, vì những dược liệu này có giá trị cao, nhất là những nguyên liệu quý hiếm thì lại càng đắt đỏ. Nghe nói chỉ có những lớp tinh anh của các học viện cao cấp mới được dùng một chút dược liệu, nhưng cũng cần dùng tiền để mua, còn đối với những người thường như bọn ta thì tư cách mua cũng không có. Liên bang quản chế rất chặt chẽ những dược liệu quý này. Chỉ có hành tinh mẹ với hai hành tinh hồn thú mới có nhiều, nhưng giá cả vận chuyển của chúng cũng là con số trên trời rồi. Nana hỏi, Vậy ở Tử La Thành có học viện cao cấp không?" Lam Tiêu nói. "Chỉ có phân viện Tử La Thành của Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên La." "Ta hiểu rồi." Nana khẽ gật đầu, Nam Trường nói, "Miện Hạ, thật sự là người chuẩn bị dạy Hiên Vũ ư? Để người dạy hắn thì thật là quá coi rẻ nhân tài rồi, mà hơn nữa bọn ta cũng không đủ sức chi trả. Đừng nói là gia đình có mức thu nhập trung đẳng như bọn hắn, cho dù là những gia đình giàu có chỉ sợ cũng mời không nổi một vị phong hào đấu la về làm gia sư, chỉ có những đại gia tộc hoặc tập đoàn mới có thể." Nana nói, "Ta nói rồi, Ta không cần tiền, các ngươi chỉ cần cho ta một chỗ ở là được. Cũng không cần lớn, phòng tu luyện cũng được. Ta cũng không ăn uống gì ở đây nên sẽ không tạo thành gánh nặng cho các ngươi. Khi nói những điều này thì sắc mặt của nàng là rất bình tĩnh. Dường như nàng đang nói một thứ chẳng phải chuyện của mình vậy. Nam Trừng cùng Lam Tiêu đột nhiên cảm thấy. Khi đối mặt một vị phong hào đấu la thì ngay cả từ chối bọn họ cũng không thể. Dù sao thì người ta cũng là tồn tại ở hàng đầu của liên bang. Lam Tiêu không do dự nữa mà quyết định thật nhanh. Đây cũng là vận khí tốt của Hiên Vũ. vậy làm phiền ngài rồi. Người ta còn theo từ hành tinh thiên đấu tới đây. Thời gian ngắn như vậy cũng đã tới nơi thì rất có thể là đi phi thuyền cỡ nhỏ. Mà người có thể điều động được thứ này để đi thì căn bản là sẽ không cần bất cứ thứ gì của bọn hắn. Cảm ơn các ngươi Nana khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trừng. Lam Tiêu cùng Nam Trừng đương nhiên sẽ không để cho Nana phải ở trong phòng tu luyện. Trong nhà vẫn còn phòng khách đấy. Thời nhỏ thì Lam Tiêu là một cô nhi. Hắn một thân một mình lớn lên ở cô nhi viện. Còn cha mẹ Nam Trừng thì thỉnh thoảng sẽ tới nhà chơi vài hôm. Phòng khách duy nhất trong nhà chính là làm cho cha mẹ Nam Trừng Mà lúc này thì dĩ nhiên là cho Nana ở, miệng hạ, lúc ngài dạy Hiên Vũ ta có thể tới ngay không?" Nan Trừng hỏi dò, dù sao thì Nana cũng là người ngoài nên nàng vẫn có chút không yên lòng. "Có thể." Nana gật đầu, Nan Trừng âm thầm thở dài một hơi, người ta đã đồng ý cho mình dự thính thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì rồi. Nan Trừng đổi tất cả giường đệm trong phòng khách thành đồ mới, nàng để Nana nghỉ ngơi trước, sau đó mới mang Hiên Vũ về phòng của mình. Nan Trừng thấp giọng dặn dò con trai, "Hiên Vũ, từ giờ con sẽ bắt đầu đi theo Nana lão sư học tập." học cái gì phải nói cho mẹ. Nếu cảm thấy có cái gì không đúng là phải nói ngay cho mẹ, được không? Vâng. Mẹ, mẹ tới bắt con xem có được không? Lam Hiên Vũ đột nhiên cười nói, bắt con làm gì? Nam Trừng sừng sốt một chút, Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, nói, bắt được con sẽ cho mẹ ôm một phát. Thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, Nam Trừng lập tức nở nụ cười. Nàng giơ tay mà chọc về phía hắn, mẹ bắt được thì ôm trăm cái mới buông ra. Tuy rằng Nam Trừng nói như vậy, nhưng cái chọc này của nàng lại rơi vào khoảng không. Bởi vì Lam Hiên Vũ nhảy ngược lại ngay khi nàng vừa vươn tay. Nam Trừng vừa cười vừa mở hai tay mà nhào về phía con trai. Lam Hiên Vũ bất chợt ngồi thụt xuống. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, cả người liền bắn ra ngoài. Hả, tuy Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến. Nhưng dù sao nàng cũng có tu vi lục hoàn. Tốc độ và tố chất thân thể của nàng đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Lần thứ nhất nàng bắt hụt thì còn chấp nhận được. Nhưng tới lần thứ hai vẫn không bắt được thì nàng đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng xoay người rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn nhưng lại cố ý lắc lư bả vai một cái, dương đông kích tây mà nhào tới lần nữa. chân lam hiên vũ khẽ động, ngay khi nàng vừa chuẩn bị ôm được hắn, thì thân thể hắn lại xoay tròn mà lướt ngang khỏi người nàng. cái trộm này của nàng lại một lần nữa rơi vào khoảng không. ha ha, chưa bắt được, mẹ bắt không được đâu, để con ôm một cái nào. liên tục né được ba lần bắt của mẹ làm lam hiên vũ đắc ý cực kỳ. nan trường không có tiếp tục bắt mà kinh ngạc nhìn hắn, nàng không biết lam hiên vũ làm như thế nào, nhưng hiển nhiên lam hiên vũ không chỉ né tránh đơn giản như vậy mà hắn né theo một quy luật đặc thù. Hiên Vũ, phương pháp né tránh này con học của ai? Lam Hiên Vũ nói: Nana lão sư dạy cho con nha, không phải mẹ bảo con nói tất cả những gì học được cho mẹ biết ư? Nana lão sư dạy ư? Lúc nào? Sao mẹ không biết? Lúc này thì Nam Trừng đã chấn kinh rồi. Lam Hiên Vũ nói: Con học trong mộng đấy. À không phải, Nana lão sư nói đó là trong không gian ý thức. Nam Trừng kinh sợ, nàng vội vàng hỏi. Lúc này Lam Hiên Vũ mới đem việc Nana lão sư dạy mình trong chuyến về cho Nam Trừng biết. Nghe hắn kể. Nội tâm Nam Trừng kinh ngạc tới mức nào thì không cần nghĩ cũng biết. Có thể tiến vào không gian ý thức của người khác mà lại không làm thương tổn đến đối phương. Hơn nữa còn có thể dạy công pháp trong không gian ý thức. Việc này phải cần tinh thần lực cường đại tới mức nào mới có thể làm được. Chỉ sợ linh hải cảnh cũng không được, rất có thể phải là cảnh giới có cấp độ cao hơn mới được. Đó là cảnh giới mà Nam Trừng vẫn luôn mong muốn. thực lực vị miện hạ này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Sau khi Nam Trừng đạt đến lục hoàn thì dù nàng có tu luyện thế nào đi nữa, thì tốc độ tăng hồn lực vẫn rất chậm Quả thực có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Nàng biết tu vi của mình cũng chỉ có thể đạt đến như vậy. Nhưng dù sao nàng cũng là hồn đế nên những tri thức về hồn sư nàng cũng có khá nhiều. Hiên vũ, chúng ta có thể bắt đầu học chưa? Ngoài cửa truyền đến giọng nói dễ nghe của Nana, Nam chừng bước ra mở cửa. Khi nàng nhìn thấy tuyệt sắc dung nhan của Nana lần nữa thì trong nội tâm nàng không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính sợ. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định hoàn toàn rằng Nana không có bất cứ ác ý gì với Lam hiên vũ. Vì nếu dùng cái thực lực này của Nana mà muốn làm gì gia đình họ thì thực sự là dễ như trở bàn tay Phải biết rằng phong hào đấu la cũng giống quý tộc thời của đại vậy Chỉ cần họ không làm cái tội ác tày trời gì thì liên bang cũng sẽ không thể ước thúc được bọn họ Miện hạ, nan trừng cung kính mà kho người với Nana Nana nói, không cần lo lắng, ta sẽ dạy hắn thật tốt Cô cũng tới dự thính đi, võ hồn của cô là băng nên cũng có thể tham khảo được một chút Nan trừng vội vàng gật đầu, tuy rằng nàng cũng không quá khát vọng về việc tăng thực lực Nhưng có thể học cùng con trai thì nàng cũng có thể yên tâm một ít. Ba người tiến vào phòng tu luyện, Nana mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ, "Hiên Vũ, đối với con mà nói thì hiện tại thứ người cần nhất là ổn định tốt căn cơ trụ cột, cho nên giờ chúng ta tu luyện đơn giản một chút. Hôm nay, chúng ta sẽ tới tiến hành luyện tập chống đỡ áp lực, được không?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, "Chống đỡ áp lực ư? Luyện tập chống đỡ áp lực là cái gì vậy Nana lão sư?" Nana nói, "Lão sư sẽ tăng áp lực cho con. Con cần vận chuyển hồn lực của mình để chống cự." Cái này rất có lợi cho việc tăng hồn lực cùng cường độ thân thể và nó cũng kích phát tiềm năng rất tốt. Vâng, thật sự là lúc này Lam Hiên Vũ còn chưa hiểu rõ lắm, mà Nam Trừng thì cũng vừa mới nghĩ thông. Lúc trước, khi võ hồn của Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa không phải vì áp lực của Diệp Phong Ư, có điều, áp lực sẽ không làm thương tổn đến hắn chứ. Có vẻ như Nana đã cảm nhận được sự lo lắng của Nam Trừng, nàng cười nói, ta sẽ khống chế tốt, cô cũng tới đi. Nana vừa nói vừa vung tay trái lên, Nam Trừng vừa cảm thấy thấy hoa mắt thì nàng đã bị chuyển tới vị trí khác. Lúc trước thì Nam Trừng còn đang đứng cùng Lam Hiên Vũ. Nhưng lúc này thì Nana lại ở chính giữa, mà nàng cùng Lam Hiên Vũ thì lại ở hai phía của Nana. Đây là năng lực gì vậy? Khi Nam Trừng vừa mới giật mình thì một cỗ khí tức đã phóng ra từ trên người Nana. Nam Trừng chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực đập vào mặt. Tuy nó không quá mạnh mẽ nhưng nhất định phải vận chuyển hồn lực thì mới có thể đối kháng. Nàng vội vàng phóng thích võ hồn. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống một cách rõ ràng. Bốn vàng hai tím, sau cái hồn hoàn bay dần lên từ dưới chân nàng. Mà khi nàng phóng thích võ hồn thì áp lực mà Nana phóng ra cũng lại tăng cường theo. Nam Trừng nhìn về phía Nana, Nana chỉ là đứng yên ở đó mà nhìn Lam Hiên Vũ. Căn bản là nàng không nhìn tới phía Nam Trừng, nhưng áp lực mà nàng phóng ra vẫn là tồn tại một cách chân thật. Lúc này Nam Trừng cảm thấy thật sự là mình còn hiểu biết quá ít về giới hồn sư. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đang cảm nhận được luồng áp lực của Nana. Luồng áp thực này là từ bốn phương tám hướng mà đến đè ép thân thể hắn. Hắn dựa theo lời Nana mà phóng xuất hồn lực của mình, dựa theo lộ tuyến vận hành Huyền Thiên Không mà điều khiển áp lực dần dần gia tăng một cách chậm chạp dưới cỗ áp lực này thì thậm chí Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận được tốc độ vận chuyển hồn lực của mình đang tăng mạnh nhưng chúng cũng đang không ngừng tiêu hao giọng nói của Nana lại vang lên trong đầu hắn cảm thụ sự biến hóa của thân thể cố gắng khống chế hồn lực đừng cho nó chạy loạn cứ dựa theo công pháp của con mà vận hành có thể phóng thích võ hồn Lam Hiên Vũ vừa nhấc tay trái Ngân Văn Lam Ngân Thảo lập tức chui ra từ trong lòng bàn tay hắn mà đối mặt với áp lực Thậm chí không đợi hắn khống chế thì một mảnh cây cỏ đã cuốn dọc theo ngón tay của hắn mà xuống, chúng dần cuốn quanh tới kín cả cánh tay hắn. Khi ngân văn lam ngân thảo phóng xuất ra, thì Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy mình đã cảm nhận được xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều. Thủy nguyên tố tự động ngưng tụ mà hóa thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ lấy thân thể Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này thì hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực thay đổi, chúng không còn áp bách từ bốn phương tám hướng nữa mà biến thành chỗ mạnh chỗ yếu. Hắn vội vàng điều chỉnh vòng bảo hộ thủy nguyên tố đi đối kháng những áp lực kia, trên miệng Nana hiện ra vẻ mỉm cười một đứa trẻ thông minh thì căn bản là không cần nói thêm cái gì, hắn sẽ tự làm ra những phản ứng cần có. có điều chỉ một lát sau thì Lam Hiên Vũ đã cảm thấy mình bắt đầu mỏi mệt rồi. khi hắn điều chỉnh hồn lực thì Nana cũng không tăng thêm áp lực cho hắn nữa. có điều lực áp bách tuy không tăng nhưng cũng biến hóa không ngừng, nên ngoài sự mệt mỏi thể xác thì giờ hắn còn mệt cả tinh thần. Lam Hiên Vũ vẫn đang cố gắng mà không chế lấy vòng bảo hộ thủy nguyên tố của mình. tuy hắn mệt mỏi nhưng từ đầu tới cuối thì áp lực cũng vẫn sừng sững ở đó. cảm giác của Nam Trừng cũng giống hắn như đúc. Tuy rằng nàng đã có tu vi lục hoàn nhưng áp lực mà Nana cho nàng cũng mạnh hơn rất nhiều. Y phục sau lưng nàng đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu rồi. Nàng từ bên cạnh cũng có thể thấy Lam Hiên Vũ đang phóng thích vòng bảo hộ thủy nguyên tố. Trạng thái của nó có vẻ như rất giống với mình. Thật khó lường, nhất tâm nhị dụng. Nana cho mỗi người một cường độ áp lực riêng mà lại có thể khống chế chuẩn tới như vậy, thì lực khống chế của nàng phải mạnh tới mức nào chứ? Miện hạ, a, tới lúc này thì Nam Trừng đã hoàn toàn yên tâm, mà nàng cũng đã có cảm giác sắp không chịu nổi áp lực này nữa rồi. Kiên trì, trong đầu Nam Trừng bỗng nghe thấy giọng nói của Nana, "Sao cơ?" Nam Trừng ngẩn người, sở dĩ cô không có cách nào đánh vỡ bình cảnh khi tu luyện là vì cô quá mức bảo vệ chính mình, cô không nguyện ý đột phá cực hạn, lại không có áp lực từ bên ngoài nên tốc độ tăng trưởng hồn lực của cô mới chậm như vậy. "Vâng," Nam Trừng chỉ có thể cười khổ mà đáp ứng một tiếng, nàng cũng không thể nói rằng mình không có hứng thú về việc tăng thực lực, nói rằng mình chỉ là nghiên cứu viên, mà nàng cũng không có cơ hội giao thủ mấy, vì nàng không phải một hồn sư chủ chiến. Sau đó, Áp lực mà Nana phóng lên người nàng lại càng trở nên mạnh hơn, mà tình huống của Lam Hiên Vũ bên kia thì cũng giống vậy. Sau khi Nana duy thì cân bằng áp lực một thời gian ngắn thì cũng đột ngột tăng cường độ. Lam Hiên Vũ há to miệng muốn kêu ra tiếng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể phát ra được chút âm thanh, mà hắn cũng không thể phân tâm được chút nào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắn nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập càng lúc càng nhanh. Thật là khó chịu. "Nana lão sư, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi." Lam Hiên Vũ với bộ mặt vẻ tội nghiệp mà nhìn Nana Nana vẫn đang nhìn hắn, trên mặt nàng vẫn mang nét mỉm cười từ đầu tới cuối, mà trong ánh mắt của nàng là tràn đầy sự cổ vũ. Thấy dáng vẻ kia của Lam Hiên Vũ thì lòng Nana trở nên mềm nhũn. Nàng vô thức mà giảm bớt áp lực cho hắn, mà ánh mắt của Nana đúng là có thể cổ vũ Lam Hiên Vũ rất tốt. Hắn vô thức mà ưỡn ngực, ánh mắt hắn lập tức trở nên kiên định hơn rất nhiều. Hai tay hắn siết lại, đột nhiên tay phải của hắn phát sáng lên, một vệt sáng vàng lóe lên, kim văn lam ngân thảo tự động phóng ra từ trong lòng bàn tay. Ngay khi ánh mắt hắn trở nên kiên định thì Kim Văn Lam Ngân Thảo cũng cuốn dọc theo bàn tay hắn mà lên. Chúng nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cánh tay phải của hắn. Một cỗ khí tức ấm áp truyền từ tay phải đến khắp toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, có vẻ như áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên tràn đầy lực lượng. Sự tin tưởng của hắn cũng theo đó mà tăng cường rất nhiều. Từ khi hắn thức tỉnh võ hồn thì đã có Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo. Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì có thể khống chế thủy nguyên tố Mà tay phải rõ ràng cũng có một cái hồn hoàn màu trắng, nhưng vô luận hắn có thí nghiệm như thế nào đi nữa thì cũng không thể phóng ra được hồn kỹ. Giờ này khắc này hắn mới cảm thấy sự biến hóa mà Kim Văn Lâm Ngân Thảo mang đến, hình như là lực lượng. Khi ý chí của hắn đủ kiên định thì rốt cuộc hồn kỹ của Kim Văn Lâm Ngân Thảo cũng bị kích phát ra rồi. Đúng lúc này, cảm giác đầu tiên của hắn là hồn lực đã bị tiêu hao thì giờ lại tăng lên một cách mãnh liệt, mà Ngân Văn Lâm Ngân Thảo bên tay trái cũng có những rung động nhẹ. Nó và Kim Văn Lâm Ngân Thảo tạo cho hắn một loại cảm giác rất giống nhau. Hai cỗ năng lượng đồng thời phóng từ hai tay tới toàn thân Lam Hiên Vũ. Nana vẫn luôn ở đó cảm thụ sự biến hóa của Lam Hiên Vũ thì nàng đột nhiên biến sắc, sau đó thì áp lực mà nàng phóng ra nhanh chóng biến mất. Chỉ một cái lóe lên nàng đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Nàng không chút do so dự mà phóng ra một trường lên ngực Lam Hiên Vũ. Hai cỗ năng lượng này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là chúng giống như nước biển đang mãnh liệt bành trướng vậy. Những nơi chúng đi qua dường như đều bành trướng lên, mà nơi hai luồng năng lượng này đang trùng kích tới chính là trái tim của hắn. Nana xuất thủ vừa kịp lúc hai cỗ năng lượng này sắp va chạm, nàng đem một luồng hồn lực nhu hòa rót vào thân thể Lam Hiên Vũ, luồng hồn lực này nhanh chóng hóa thành một cái vòng xoáy, nó kéo hai cỗ năng lượng xoay tròn theo, cũng nhờ đó mà hai cỗ năng lượng này không va chạm được vào nhau. Lúc này thì thần sắc trên mặt Nana đã là kinh hoàng, áp lực biến mất, Nan Trừng lập tức từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Nàng cũng nhìn thấy những động tác của Nana, mà sự biến hóa trên thân thể Lam Hiên Vũ cũng dọa nàng sợ hết vía. Lúc này thì Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn khác bình thường. Nan Trừng hoảng sợ mà nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn, nửa trái mặt răng đầy đường vân màu bạc, mà nửa mặt bên phải lại đầy vân màu vàng. Hai loại đường vân khác nhau này mãnh liệt mà lao về phía trung tâm, dường như chúng đều muốn áp chế đối phương, thân thể Lam Hiên Vũ cũng bành trướng ra vài phần. Hồn lực chấn động trên người hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, mà hai con mắt của hắn đã biến thành một vàng một bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lúc này đã có vài phần đáng sợ. Nan Trừng nghẹn ngào mà kêu lên: "Miện Hạ, Hiên Vũ, Hiên Vũ đang bị sao vậy?" Nana nhíu chặt lông mày, "Dị trùng năng lượng, vì hắn là song sinh võ hồn nên hai loại năng lượng trong cơ thể tương khắc với nhau, có lẽ là lúc trước hắn mới chỉ thức tỉnh hoàn toàn được một võ hồn, nên dưới áp lực khi nãy thì võ hồn kia cũng đã thức tỉnh. Bọn chúng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương thì lập tức liền phát khởi tiến công. Cái này vô cùng phiền toái." Nan Trừng nghe xong thì càng trở nên hoảng sợ, tình huống này xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn không có báo hiệu. Nan Trừng run giọng hỏi, "Vậy Hiên Vũ có nguy hiểm gì không?" Nana trầm giọng nói, "Rất nguy hiểm." Nếu như hai năng lượng này va chạm trong cơ thể hắn thì có lẽ hắn sẽ bạo thể mà chết. Nhưng không biết vì cái gì ta lại cảm thấy hai loại năng lượng này rất quen thuộc. Nana nhíu chặt lông mày, nàng đang cố gắng mà nhớ lại. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Nàng càng cố nhớ về khoảng thời gian dài hơn thì đầu lại càng đau như muốn vỡ ra vậy. Nan Trừng vội vàng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Nana nói, để ta suy nghĩ biện pháp. Trước hết cô đừng nói chuyện với ta. Nàng khoanh chân ngồi trước mặt Lam Hiên Vũ, rồi vươn tay ôm lấy hắn vào ngực mình Tay phải đặt lên ngực của hắn, nàng vừa ngăn cản hai cỗ năng lượng kia vừa yên lặng mà cảm thụ biến hóa của chúng. Thoáng một chút thì mắt nam chừng cũng đã ngấn lệ. Dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới tình huống như vậy. Nàng cũng không có trách việc Nana gia tăng áp lực làm cho Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa như vậy. Nàng biết rõ sự biến hóa này không phải do Nana tạo thành. Dù sao thì Hiên Vũ cũng là một đứa nhỏ không bình thường, hắn là một đứa trẻ sinh ra từ trứng. Mà nếu Kim Văn Lam Ngân Thảo chưa thức tỉnh hoàn toàn thì chắc chắn sẽ có ngày nó phải thức tỉnh. Nên hiện tại cũng vẫn đáng mừng là có một vị phong hào đấu la ở chỗ này Nếu như chỉ có nàng ở nhà thì thật sự là nàng sẽ không biết phải xoay sở thế nào nữa Lam Hiên Vũ lại tiến vào mộng cảnh kỳ lạ kia Hắn lại một lần nữa thấy được rất nhiều quan điểm Mà một cái quan điểm trong đó đang chia lìa ra Một chùm sáng vàng đang dung nhập vào thân thể hắn Có vẻ như nó đang phải va chạm với một chùm sáng bạc khác Cả hai đều muốn đuổi đối phương ra ngoài Mà lúc này lại có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn cách bọn chúng Làm chúng không thể đuổi được đối phương hoặc đụng chạm vào nhau. Cỗ lực lượng vô hình kia dần xoay tròn mà kéo lấy hai luồng năng lượng màu vàng cùng màu bạc. Trong sự xoay tròn với tốc độ cao thì cỗ lực lượng vô hình lại chia hai loại năng lượng thành từng sợi nhỏ mà xếp xen kẽ nhau. Lúc này thì hai cỗ năng lượng đã không còn có thể phân biệt rõ như lúc đầu nữa. Hai loại năng lượng xoay tròn càng lúc càng nhanh mà một bộ phận nhỏ trong đó đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Khi chúng tiếp xúc thì liền bắn ra như điện giật vậy nhưng rất nhanh sau đó chúng lại đụng nhau một lần nữa. Bọn chúng lúc thì muốn đẩy đối phương ra, lúc lại muốn thôn phệ lấy nhau, nhưng cường độ hai loại năng lượng này lại ngang nhau nên ai cũng không thể làm được gì. Không biết qua bao lâu thời gian, trong sự quan sát hăng hái của Lam Hiên Vũ thì hai loại năng lượng này đã hoàn toàn xoắn xít lại với nhau, tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ có hai màu vàng bạc. Rốt cuộc thì hai loại năng lượng cũng đã ổn định lại. Nana mở hai mắt, nàng chậm rãi thu tay lại rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy Lam Hiên Vũ. Lam Tiêu cùng Nam Trừng vẫn luôn ở bên cạnh mà nhìn, trên mặt họ đã tràn đầy sự lo lắng cùng mỏi mệt. Ba ngày rồi. Đã qua trọn vẹn ba ngày, mãi tới vừa rồi thì hai loại vân trên mặt Lam Hiên Vũ mới rút đi. Nam Trừng muốn hỏi nhưng lại bị Lam Tiêu kéo lại. Vì Lam Tiêu đã nhìn ra được, khí tức của Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã vững vàng, hẳn là vượt qua kỳ nguy hiểm rồi. Nana ôm Lam Hiên Vũ về gian phòng của hắn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đặt hắn xuống giường rồi đắp chăn cho hắn. Sau đó mới nhẹ chân mà bước ra, khi nàng đóng cửa phòng thì Nam Trừng không thể chờ đợi được mà hỏi. Miện hạ, Hiên Vũ, nhưng Nana vẫn cao mày như trước Ta đang muốn nói một chút tình huống của Hiên Vũ với các ngươi đây. Tình huống này của hắn phải nói là vô cùng đặc thù. Ngài nói đi. Lam Tiêu kéo Nam Trừng rồi mời Nana đến phòng khách mà ngồi xuống. Trong thân thể Hiên Vũ có hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng. Các ngươi cũng nhìn thấy một loại là màu vàng, một loại khác là màu bạc. Hai loại năng lượng này đều rất cường đại. Cường độ của chúng thì gần như là giống nhau. Không biết vì cái gì nhưng ta cảm thấy mình rất quen thuộc với hai loại năng lượng này. Có lẽ đây là lý do mà ta thích Hiên Vũ rồi theo hắn về tới đây nếu trong cơ thể hắn chỉ có một loại năng lượng thì nó sẽ có thể trợ giúp rất lớn, hắn sẽ có thể trở nên cường đại trong khoảng thời gian ngắn. thế nhưng có cả hai loại trong cơ thể thì lại thành phản tác dụng. khi bọn chúng đều được kích hoạt, thì cả hai loại năng lượng sẽ đều tranh đoạt quyền điều khiển thân thể, mà bọn hắn lại không có ý thức, nên khi bọn chúng triển khai tranh đoạt chính là lúc hiên vũ gặp nguy hiểm. thân thể hắn sẽ tan vỡ vì không chịu nổi hai loại năng lượng này và chạm. ta đã thử khống chế hai loại năng lượng này, khiến chúng nó biến thành nhiều sợi nhỏ rồi xếp chúng xen kẽ lẫn nhau. Làm như vậy thì cường độ năng lượng của từng bộ phận sẽ không còn cao như ban đầu. Hơn nữa ta còn dùng phương thức xoay tròn để làm chúng không thể đụng vào nhau. Do đó chúng đã có thể tiến vào trạng thái cân bằng mà dần ổn định lại. Sau khi nghe Nana nói xong loại phương thức này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng vừa khiếp sợ vừa cảm thấy có chút vô lực. Vì bọn họ nghe không hiểu, cái này có vẻ như là thuộc về một thế giới khác. Nana tiếp tục nói, vấn đề bây giờ là hai loại năng lượng trong cơ thể hắn cũng không phải chỉ có điểm này. Vì theo tu vi của hắn tăng lên thì sẽ còn có thể sinh ra thêm nữa Vì hai loại năng lượng này vốn tồn tại trong huyết mạch của hắn. Khi tới một độ tuổi nhất định mà không có cách khai thông tốt thì nguy hiểm sẽ còn xuất hiện. Thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nam trường Thất Thanh mà nói, vậy phải làm thế nào? Nana nói, ta cũng vừa mới thử qua. Hai loại năng lượng này có thể dung hợp với nhau ở trạng thái nào đó, nhưng lại vô cùng khó thực hiện, cũng cần thời gian rất lâu. Cách này của ta chỉ làm cho hai loại năng lượng này không va chạm vào nhau. Tới lúc nào hắn có thể tự khống chế hai năng lượng này dung hợp với nhau thì nguy cơ mới được giải trừ Ta cũng muốn biết sau khi hai loại năng lượng này dung hợp thì sẽ thế nào nhưng không nghĩ ra. Nan Trừng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Tiêu kéo lại. Lam Tiêu quay sang nói với Nana. Miện hạ, nếu dưới tình huống miện hạ vẫn còn ở đây thì Hiên Vũ còn có nguy hiểm không? Nana nói, tạm thời thì không có, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tình trạng này của hắn sẽ chỉ xuất hiện vào những lần đột phá lớn. Mà hai loại năng lượng này lại luôn áp chế lẫn nhau nên sẽ dẫn đến việc tốc độ tu luyện chậm chạp cho nên tạm thời khá tốt. Về phần hai loại năng lượng này có thể dung hợp hay không? thì phải chờ hắn đạt tới 20 cấp. Có lẽ khi đó sẽ có chút phương hướng cùng manh mối, và tới khi hắn ngưng tụ được hồn hạch thì có lẽ sẽ giải quyết được hồn hạch ư? Nam Trừng cùng Lam Tiêu đương nhiên biết đó là cái gì. Đó là đại danh từ của những hồn sư cao dài. Dưới tình huống bình thường thì chỉ khi tu vi đạt đến thất hoàn mới có thể ngưng kết ra hồn hạch. Hồn hạch với tư cách là hạch tâm của hồn lực nên có thể bỏ cũ lấy mới. Nó sẽ tăng cường sức chiến đấu của hồn sư trên một phạm vi lớn. Nam Trừng đã là một hồn đế, lẽ ra bước tiếp theo chính là ngưng kết hồn hạch. Nhưng bây giờ thì một điểm cảm ngộ nàng cũng không có, việc ngưng kết ra hồn hạch còn xa xa không nhìn thấy. Nếu như trước 40 tuổi mà nàng vẫn không thể ngưng kết ra hồn hạch thì cả đời này nàng sẽ không thể ngưng kết được. Lam Tiêu nói, vậy bây giờ chúng ta có thể trợ giúp hắn được gì không? Nana nói, tăng cường khí lực cho hắn, nhất là tăng cường tính bền dẻo của kinh mạch. Nếu thân thể của hắn đủ cường tráng thì cho dù có xuất hiện nguy hiểm hắn vẫn có khả năng thừa nhận được phần nào, sẽ có nhiều thời gian để xử lý hai loại năng lượng kia hơn. Lam Tiêu nhíu chặt mày lại tăng cường thân thể còn có thể dựa vào rèn luyện nhưng tăng cường kinh mạch nana nói ta sẽ nghĩ biện pháp trên thực tế thì nội tình của bản thân hắn cũng đã rất tốt tuy hai loại năng lượng kia áp chế lẫn nhau thì sẽ mang đến nguy hiểm nhưng bọn chúng cũng đang tẩm bổ cho thân thể của hắn nhất là cái năng lượng màu vàng kia nó chính là thứ tăng cường cường độ thân thể đấy mỗi ngày ta sẽ dẫn đạo giúp hắn một chút thân thể hắn sẽ trở nên tốt hơn nhanh thôi vậy làm phiền miệng hạ rồi lam tiêu tha nhẹ một tiếng hắn nắm chặt lấy tay nam trường tay cho thê tử một cái an ủi Sự biến hóa bất thình lình này đã vượt khả năng khống chế của bọn hắn, nhưng lúc này thì ngoài việc tin tưởng Nana, bọn hắn cũng chẳng làm được gì khác. Thậm chí bọn hắn còn không thể đi tìm một hồn sư khác tới giúp, vì như vậy rất có thể sẽ bại lộ lai lịch của Lam Hiên Vũ, mà năng lực của Nana đã làm cho bọn hắn hoàn toàn đồng ý với nàng. Hữu Chi hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. "Được rồi, ta đi chăm sóc kinh mạch giúp Hiên Vũ." Nana đứng lên rồi bước thẳng tới phòng Lam Hiên Vũ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, nam trừng có chút vội vàng mà nhìn về phía Lam Tiêu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được?" Lam Tiêu than nhẹ một tiếng. Thực ra thì từ khi võ hồn của Hiên Vũ thức tỉnh thì ta đã có dự cảm, mặt không bình thường của đứa nhỏ này nhất định sẽ có lúc hiện ra. Chúng ta chỉ còn cách làm hết sức mà thôi, cũng phải tin tưởng con." Nói đến đây, môi hắn khẽ nhúc nhích nhưng không có phát ra âm thanh, sau đó hắn mới nói với Nam Trừng: "Trong hoàn cảnh lạnh giá như cực bắc chi địa mà con vẫn có thể bảo trì sinh mệnh lực tràn đầy, con sẽ không có việc gì đâu." Nan A ngồi bên người Lam Hiên Vũ, nàng vẫn để cho hắn nằm lì ở trên giường. Nàng vuốt nhẹ bàn tay trắng nõn của mình vào lưng hắn, một đoàn sáng nhu hòa lấp lòe trên ngón tay nàng. Sau đó chúng chậm rãi mà dung nhập vào cơ thể Lam Hiên Vũ. Đôi mi nàng hơi nhíu mà ngập vào trong suy tư. Hôm nay khi nàng hóa giải nguy cơ cho Lam Hiên Vũ thì hai loại năng lượng kia làm nàng cảm thấy chúng rất quen thuộc. Dường như đã thấy được một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu nhưng lại không rõ ràng. Có vẻ như nàng vốn nên biết phải làm như thế nào để xử lý những thứ này mới đúng, nhưng nàng lại nghĩ không ra. Cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Từ sau lưng đến hai chân. Sau đó lại tới hai cánh tay, Nana cẩn thận từng ly từng tí mà chảy chút lấy kinh mạch của Lam Hiên Vũ. Khi nàng cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của hắn để chảy chút kinh mạch thì toàn thân nàng đột nhiên cứng nở. Trong giây lát này Nana chừng lớn hai mắt, ánh mắt nàng đã hoàn toàn tập trung vào ngón cái trên cánh tay phải của Lam Hiên Vũ. Trên ngón tay này của Lam Hiên Vũ có một chiếc nhẫn màu ám lam, phía trên có những đường vân màu bạc. Khi Nana thấy chiếc nhẫn này thì toàn thân nàng như bị điện giật vậy, vì sâu trong tâm trí đã nói cho nàng biết là nàng nhận ra chiếc nhẫn này, nhất định là biết nó nàng hoàn toàn có thể khẳng định điểm này, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhận ra chiếc nhẫn này. Hơn nữa hẳn là nó còn cực kỳ trọng yếu với nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng dần xuất hiện một ít hình ảnh đứt quãng. Trung quanh gần như là một mảnh đen kịt, rất lạnh, thân thể của nàng cũng rất đau. Đó là một loại đau đớn tới tê tâm liệt phế. Nàng thấy ngón tay của mình một cách mơ hồ, mà chiếc nhẫn kia chính là trên ngón tay của nàng. Nó chậm rãi chảy xuống, sau đó nàng đem nó đặt ở một chỗ mà đè xuống. Đây là toàn bộ mọi thứ mà nàng có thể nhớ lại. Chiếc nhẫn này. Chẳng lẽ vốn là của ta ư, Nana có chút ngơ ngác. Vậy đứa bé này lấy được chiếc nhẫn này từ đâu? Nàng có chút run rẩy mà sờ lên chiếc nhẫn. Một cảm giác lạnh lùng mà trong chẻo dần lan tràn mà đến. Đó hoàn toàn là cảm giác trên tinh thần, là cảm giác mà Nam Trừng cùng Lam Tiêu hoàn toàn không thể thấy. Đầu ngón tay Nana đột nhiên sáng lên một chùm sáng bạc. Lập tức chiếc nhẫn mà Lam Tiêu không cách nào tháo được lại giãn ra như một con rắn nhỏ màu ám lam. Nó leo lên mà rơi vào trong tay Nana. Nó lại lần nữa biến thành chiếc nhẫn. Nhưng khi nó ở trong tay Nana thì đột nhiên trở nên nặng như thiên quân, một cảm giác quen thuộc, còn mang theo một tâm tình thương cảm vô cùng mãnh liệt lập tức tràn trong lòng nàng. Thân thể Nana có chút run rẩy, nàng chậm rãi mà đứng dậy, ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy mà biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa thì đã là ở giữa không trung. Lúc này đã là ban đêm, trên không trung là mây mù phiêu đã. Gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà nội tâm Nana lúc này đang tràn đầy bi thương. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nàng lại một lần nữa giãn ra rồi nhanh chóng biến lớn thoáng một chút nó đã biến thành một cây phương thiên kích dài hơn một trượng, trên lưỡi kích màu ám lam tản tan lừng lửng sáng lạnh u quang. bên trên phương thiên kích hiện đầy ma văn sâu sắc. khi Nana cầm chặt cán kích thì trong nháy mắt tất cả mọi thứ chung quanh có vẻ như cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. những đám mây trong đường kính ngàn mét này giống như bị một bàn tay vô hình quấy động mà xoay quanh người nàng. Thiên Thánh Liệt Uyên, đây là tên của ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi gọi là Thiên Thánh Liệt Uyên kích. nàng nâng lên tay phải mà chém Thiên Thánh Liệt Uyên về phía trước một vệt sáng âm u màu ám lam hiện lên mà vọt theo nhát chém của nàng thiên thánh liệt uyên kích kéo ra một vết rách lớn giữa bầu trời vết rách đó như ẩn như hiện trong không gian vô định bầu trời bị xé nát chỉ trong chốc lát tiếng còi cảnh báo chói ta đã vang vọng toàn thành làm nana bừng tỉnh từ trong bi thương ánh sáng màu ám lam dần thu liễm ngân quang lại lóe lên một lần nữa nàng biến mất tiếng cảnh báo vang lên suốt một đêm tin tức về không gian chấn động xuất hiện ở tất cả các kênh vệ tinh của tử la thành nhưng điều tra lại không có kết quả mà vệ tinh quay chụp cũng không có bất kỳ hình ảnh gì Mà người khởi sướng kia thì lại đã về tới phòng Lam Hiên Vũ. Nàng không có do dự gì nhiều mà cẩn thận từng chút một đeo lại chiếc nhẫn lên ngón tay hắn. Khi Lam Hiên Vũ tỉnh lại từ giấc ngủ say thì trời đã sáng từ lâu. Giờ này khác này, cảm giác của hắn chỉ có một, đó chính là đói bụng. Hắn rất đói, cảm thấy như cả cái bụng đều trống rỗng vậy. "Mẹ, mẹ, con đói quá." Hắn vừa kêu vừa chạy thẳng tới phòng bếp, sau đó hắn liền đụng vào một lồng ngực mềm mại. "Nana đáp, đừng nóng vội, đồ ăn sắp có rồi." Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, Hắn vừa ôm lấy Nana vừa tỏ một bộ dáng đáng thương mà nói: "Nana lão sư, con rất đói." Nana mỉm cười: "Lão sư biết rồi, xong ngay đây." Lúc này Nam Trừng đi ra từ phòng bếp, trong tay nàng đang bưng một cái mâm lớn, trong mâm đầy đồ ăn tỏa ra từng đợt mùi thơm ngào ngạt. Đó là một thứ dài, nhìn qua có chút mềm. Đây còn là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ thấy được thứ này. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: "Mẹ, đây là cái gì?" Biểu hiện của Nam Trừng có chút cổ quái. Nàng nhìn Nana một cái rồi quay sang nói với hắn: "Ăn ngon đấy." Không phải con đang đói bụng ư, con ăn trước đi nha. Thực ra thì chính Nam Trừng cũng không biết đây là cái gì. Những đồ ăn này là do Nana mang về lúc sáng sớm. Nàng nói với Nam Trừng là Lam Hiên Vũ sẽ nhanh tỉnh lại mà nhất định hắn sẽ cực kỳ đói bụng. Mà đồ ăn Nana mang về thì thực sự là không cần nấu, Nam Trừng chỉ hâm nóng một chút liền bưng lên. Nana nói, đây là gân của một động vật lớn nào đó, phải ăn hết mới có lợi. Nhưng hôm nay vội nên ta chỉ tìm được cái này, phẩm chất hơi bình thường một chút. Tại nhà ăn riêng của một học viện, cái gì? Gân tùy Long Tích hôm qua mới làm xong mà đâu rồi? Các ngươi ai động vào vậy? Đây là thứ tẩm bổ cho viện trưởng đấy. Nếu ai cầm hãy mau giao ra đây, viện trưởng mà trách tội xuống thì không đùa dỡn được đâu đấy. Không có đâu nha bếp trưởng, mỗi ngày thì ngươi vẫn là người cuối cùng ra ngoài và chính tay ngươi khóa cửa. Khi tới thì ngươi cũng là người đầu tiên, đêm qua ngươi còn nhìn thấy nó không? Ta nhớ rất rõ, đêm qua trước khi về ta đã thu lại. Tuy con Long Tích này là loại nuôi dưỡng nhưng cũng phải nuôi chọn vẹn 10 năm mới có thể rút gân lấy tủy. Tuyệt đối là đồ tốt nha, chẳng lẽ có trọng sao? Nhưng tất cả các cửa vẫn khóa mà Oa, wow, ngoan quá mẹ ơi Ăn hết cái này sao con lại cảm thấy người rất ấm vậy Để một bàn đồ ăn nhưng lúc này cũng đã vào hết trong bụng Lam Hiên Vũ Bàn đồ ăn này nếu để so với lượng cơm ăn hàng ngày của hắn thì chẳng thấm vào đâu Nhưng sau khi ăn xong thì Lam Hiên Vũ lại có cảm giác rất chắc bụng Hơn nữa hắn còn cảm thấy toàn thân đều ấm áp Một cảm giác thoải mái không nói lên lời Nana nói Hiên Vũ, con nghỉ ngơi nửa giờ đi Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện Hôm nay lão sư sẽ dạy con chút kiến thức mới. Lão sư sẽ giúp con cảm thụ sự biến hóa trong thân thể, điều này rất trọng yếu. Vâng, thực ra thì Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy thân thể của mình có biến hóa gì lắm. Chỉ là hắn rất thích được ở một chỗ với Nana nên mới vui vẻ đáp ứng như vậy. Nửa giờ sau, ở phòng tu luyện, Nana khoanh chân ngồi xuống, nàng để Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi trước mặt mình. Hiên Vũ, bây giờ lão sư sẽ dẫn con đi cảm thụ sự biến hóa trong thân thể. Những thứ con thấy chính là tình huống trong cơ thể mình, võ hồn của con rất đặc thù. Tuy nhìn qua thì đều là Lam Ngân Thảo nhưng thực ra chúng lại là hai võ hồn khác nhau hoàn toàn. Đó cũng chính là cái gọi là song sinh võ hồn. Hai võ hồn này của con, nếu sắp theo thứ tự thì là Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo. Một cái là khống chế thủy nguyên tố, thiên hướng về mặt tinh thần lực, còn cái kia thì tăng cường thể chất của con. Nhưng bọn chúng đều có phần bá đạo của riêng mình nên sẽ luôn cố gắng áp chế đối phương. Cái này giống việc trong thân thể con có hai người, bọn hắn chỉ cần vừa thấy mặt là sẽ đánh nhau, mà nơi bọn hắn đánh nhau chính là trong thân thể con. Nếu để cho bọn hắn đánh nhau thì con sẽ bị thương Lão sư nói như vậy Con có thể hiểu không Lam Hiên Vũ cúi xuống mà nhìn tay trái mình một chút Sau đó lại quay sang mà nhìn tay phải Hắn khẽ gật đầu rồi nói Lão sư, tại sao bọn hắn lại phải đánh nhau Chung sống hòa bình không được ư Nana mỉm cười Đúng vậy, nhất định con phải làm cho bọn hắn chung sống hòa bình Cho nên việc lão sư muốn dạy con là làm như thế nào Để cho bọn chúng không đánh nhau Mà tất cả lại nghe theo con Hai người bọn họ đều có tính cách lớn nên mỗi ngày con đều phải điều hòa quan hệ của bọn hắn, được không? Vâng, nếu muốn bọn chúng nghe lời con thì việc đầu tiên con phải làm là quen thuộc bọn chúng. Nhắm mắt lại, đi theo lão sư mà nhìn, Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, một cỗ khí tức ấm dần xuất hiện xung quanh thân thể hắn, lại lần nữa cho hắn thấy cái cảm giác ấm áp mà thoải mái kia. Sau đó hắn liền thấy được một cảnh tượng kỳ dị, đó là một cái vòng xoáy có hai màu vàng bạc đang xoay tròn trong lồng ngực hắn, từng sợi dây nhẹ đan xen lẫn nhau, tuy tốc độ xoay của vòng xoáy này không nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định. Màu vàng cùng màu bạc, chúng chính là thứ đại biểu cho hai võ hồn của con. Lão sư đã giúp con sắp xếp bọn chúng một cách trật tự. Lực xoay tròn kia sẽ khiến bọn chúng không thể va chạm vào nhau. Chúng ta vừa hy vọng chúng có thể dung hợp với nhau, còn muốn bọn chúng trong tương lai có thể dung hợp lẫn nhau. Từ đó chân chính giải quyết vấn đề bọn chúng thích đánh nhau. Cho nên dưới đáy vòng xoáy cũng là điểm trung tâm mà chúng chắc chắn sẽ đụng vào nhau. Việc con cần phải làm là thúc đẩy vòng xoáy này xoay tròn mỗi ngày nhờ vào tu luyện, làm cho nó duy trì sự cân bằng. Hiện tại thì lão sư đang giúp con duy trì sự xoay của nó, nhưng sau này thì con nhất định phải tự làm lấy mới được. Con làm như vậy, dùng tinh thần lực, Nana vô cùng kiên nhẫn mà dạy bảo Lam Hiên Vũ, nàng vừa giảng thuật vừa mang theo hắn đi dẫn đạo hai loại năng lượng. Để điều khiển lấy hai loại năng lượng này thì tất nhiên phải dùng hồn lực của bản thân hắn, mà quá trình dẫn đạo này thực ra cũng là quá trình những năng lượng dung hợp với nhau. Những ngày nghỉ sau đó của Lam Hiên Vũ đã trở nên rất có quy luật, mỗi ngày hắn đều tu luyện hai lần vào sáng và tối. Buổi chiều hắn sẽ theo Nana học một ít kiến thức Nam Trừng cùng Lam Tiêu thì trả phép đi làm ngay sau hôm đó, mỗi ngày đều là Nana ở nhà dạy hắn. Trải qua một đoạn thời gian thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng khá yên lòng về Nana. Mà sinh hoạt của Nana thì thật sự là rất đơn giản. Trừ việc dạy Lam Hiên Vũ thì đại đa số thời gian nàng đều nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Những ngày Chủ Nhật, Lam Tiêu cùng Nam Trừng mang Lam Hiên Vũ ra ngoài chơi thì nàng cũng không đi, lúc nào cũng muốn ở nhà. Tình cảm mà Lam Hiên Vũ dành cho Nana vẫn luôn ấm lên. Đại đa số đứa trẻ tầm tuổi này đều không thích việc tu luyện hay học tập. Dù sao thì đó cũng là một việc quá buồn tẻ, nhưng từ khi Nana đến thì Lam Hiên Vũ lại luôn cảm thấy việc tu luyện cùng nàng là một việc cực kỳ vui. Nana luôn có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn, dùng các loại phương thức mà dẫn dắt hắn. Quá trình tu luyện trở nên vui sướng thì tất nhiên hiệu quả cũng sẽ theo đó mà tốt hơn. Trừ việc hồn lực vẫn tăng chậm thì tất cả những phương diện khác của Lam Hiên Vũ đều có tiến bộ không nhỏ. Mỗi ngày Nana đều ra ngoài một lần, mà lúc về nàng sẽ luôn mang về một ít nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không biết những nguyên liệu nấu ăn kia là từ đâu mà đến. Nhưng khi bọn hắn nghĩ tới việc Nana là một vị phong hào đấu la thì lại cho rằng nàng có được những nguyên liệu cao cấp đó cũng là bình thường. Dù sao những thứ đó cũng là cho con mình ăn. Hơn nữa, có một lần Lam Tiêu đã xác định được những nguyên liệu nấu ăn mà Nana mang về đều cực kỳ chân quý thì bọn hắn liền không dám nhắc tới chuyện tiền bạc nữa. Căn bản là bọn hắn không đủ sức trả nổi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh, kỳ nghỉ của Lam Hiên Vũ cũng đã hết. Với hắn mà nói thì đây tuyệt đối là một kỳ nghỉ cực kỳ vui vẻ. Hắn đã được đi phi thuyền vũ trụ, đi tới hành tinh thiên đấu, lại còn dẫn về được một lão sư tốt như vậy. Nana lão sư, con phải đi học rồi, lão sư còn có thể dạy ta không? Lam Hiên Vũ ôm lấy đùi Nana, hắn mang một bộ mặt đáng thương mà nhìn nàng. Tất nhiên là có rồi, lão sư sẽ ở nhà chờ con. Nana ôn nhu mà xoa xoa đầu hắn, quá tốt rồi. Nana lão sư... Nana cúi xuống ôm lấy hắn. Lam Hiên Vũ cũng nhón lên mà hôn một cái lên mặt nàng. Nana hơi sững sờ, nàng cảm thấy tâm mình như sắp hòa tan vậy. Nàng lấy má mình mà dán lên cặp má phính của Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, chúng ta đi thôi kẻo trễ. Lam Tiêu nghiêng đầu quay lại mà dục con trai. Sau khi Hiên Vũ tự trường thì hắn cũng phải bắt đầu hành trình thăm dò của mình rồi. Nana cứ đứng yên ở đó, nàng một mực nhìn Lam Hiên Vũ rời đi rồi mới quay về phòng. Nàng đóng cửa phòng rồi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt dần khép kín mà tiến vào trạng thái minh tưởng sau một kỳ nghỉ thì thực sự là những đứa trẻ sẽ có sự chờ mong tới trường nhất định. Lam Hiên Vũ xuống xe, sau khi hắn chào Lam Tiêu thì không thể chờ đợi được mà chạy vọt vào trường. Chủ nhiệm Thu Vũ Hinh của năm nhất ban hai đang đứng ở cửa phòng học mà chờ bọn hắn. Mỗi sáng sớm nàng đều chờ ở chỗ này mà nhìn đám học sinh của mình chạy vào phòng học. Nàng cũng đã thấy Lam Hiên Vũ từ phía xa xa rồi. thực sự là bề ngoài của đứa nhỏ này quá mức xuất chúng nên nàng có muốn không chú ý cũng không được. Thu lão sư, buổi sáng tốt lành. Lam Hiên Vũ bước tới mà cúi người chào Thu Vũ Hinh. Thu Vũ Hinh mỉm cười, "Hiên Vũ, buổi sáng tốt lành. Ô, kỳ nghỉ mới có mấy ngày mà có vẻ như con đã cao hơn một chút rồi, đúng không? Tạ ơn sư phụ." Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, "Mau vào thôi." Thu Vũ Hinh nhịn không được mà xoa xoa lấy đầu hắn. Lam Hiên Vũ vốn đã rất ưa nhìn mà học tập lại tốt, nên không có lão sư nào lại không thích hắn, nhất là đợt thi cuối kỳ vừa rồi hắn lại còn đánh thắng được Diệp Đồng, một cô bé cực kỳ phiền phức. Việc này làm Thu Vũ Hinh nở mày nở mặt nên tất nhiên nàng sẽ cực kỳ yêu thích hắn rồi. Lam Hiên Vũ Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Lam Hiên Vũ quay người nhìn lại, hắn chỉ thấy Diệp Linh Đồng đang ló đầu khỏi cửa lớp bên cạnh mà vẫy vẫy tay với hắn. Lam Hiên Vũ có chút không muốn mà hỏi, "Chuyện gì vậy?" Diệp Linh Đồng nói, "Ngươi tới đây đi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi." "Không đi, ta phải đi học." Lam Hiên Vũ không đợi Diệp Linh Đồng nói tiếp đã vèo một phát mà vọt vào trong lớp mình. Diệp Linh Đồng tức giận mà nói, "Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta." "Ừ." Thu Vũ Hinh cũng không trách bọn nhỏ này, thậm chí nàng còn nhịn không được mà bật cười. Lam Hiên Vũ là đứa nhỏ ưu tú nhất ban hai đấy, mà Diệp Linh Đồng cũng là một nhân tài kiệt xuất của ban nhất. Thế nhưng hai đứa nhỏ này lại không hợp nhau. Diệp Linh Đồng luôn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ ở tất cả phương diện nhưng lại luôn không thể thành công. Thật ra thì các sư phụ rất thích thấy những cạnh tranh dạng này, có cạnh tranh thì mới phát triển nhanh hơn được. Về phương diện này thì các học viện hồn sư đều rất thản mở. Khi chuông báo vang lên lần thứ hai thì giờ học đầu tiên của học kỳ cũng lại bắt đầu. Bởi đây là học kỳ thứ hai của năm nhất nên cũng không có buổi lễ tựu trường gì đó mà trực tiếp bắt đầu học. Giờ học đầu tiên của năm nhất ban 2 chính là do chủ nhiệm lớp Thu Vũ Hinh tới dạy. Trải qua kỳ nghỉ vừa rồi, ta đoán có rất nhiều người ở nhà lười biếng rồi, nên trước hết chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực cùng tinh thần lực một chút. Việc này sẽ thể hiện xem các con có lười biếng trong kỳ nghỉ vừa rồi hay không. Sau đó sẽ là khóa thực chiến vào buổi chiều. Ban 2 chúng ta sẽ đối kháng với ban nhất, thắng có thưởng, còn nếu thua. Thu Vũ Hinh có chút ý không tốt lắm mà cười cười. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Đối kháng cùng ban nhất ư? Hắn có chút hối hận. Vừa rồi không nên cự tuyệt Diệp Linh Đồng. Có điều, hắn lại nghĩ tới việc theo học Nana lão sư trong những ngày qua hắn cũng đã có chút tiến bộ, cũng không còn sợ Diệp Linh Đồng nữa rồi. Sau khi nói thì Thu Vũ Hinh liền kiểm tra cho Lam Hiên Vũ đầu tiên. "Ơ, Hiên Vũ, 12 cấp rồi, có tiến bộ, xem ra con không có lười biếng nha. Oa, wow, tinh thần lực cũng không tệ, lại tiến bộ thêm nữa. 32 điểm rồi, khoảng cách tới Linh Thông cảnh rất gần rồi, rất tốt, đáng khen ngợi." Mà Thu Vũ Hinh cũng không biết vì Lam Hiên Vũ còn đang phải phân tâm đi khống chế vòng xoáy trong cơ thể mình nên thực ra kết quả kiểm tra kia cũng không chính xác. chính như Thu Vũ Hinh dự đoán, các học sinh vẫn có rất nhiều người lười biếng. có điều vì bọn hắn là những người có thể tiến vào phân viện Từ La Thành nên trình thể tố chất vẫn rất cao. nên trong những ngày nghỉ qua thì có nhiều có ít nhưng mọi người cũng đều có tiến bộ nhất định. sau khi kiểm tra chính là chính thức đi học. Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ đang chăm chú nghe mình giảng bài, trong nội tâm nàng có chút âm thầm thở dài. đứa nhỏ này có tiên thiên mãn hồn lực nên lẽ ra phải là ưu tú nhất mới đúng. nhưng qua một học kỳ mà hồn lực của hắn lại chỉ tăng lên một bậc. Thực sự là cái tốc độ này quá chậm. Nếu cứ dựa theo cái tốc độ này thì Lam Hiên Vũ có thể đạt tới 20 cấp trước 12 tuổi hay không còn rất khó nói. Nếu không đến được thì hắn sẽ không có biện pháp vào được một học viện tốt. Lam Hiên Vũ đi học thì nghe giảng rất chân thành. Cách dạy của Thu Vũ Hinh thì không giống với Nana. Nana thì luôn mang hắn tới tu luyện thực tế, mà Thu Vũ Hinh thì dạy hắn những tri thức trụ cột. Thật sự thì thứ gây xúc động nhất cho Lam Hiên Vũ là lúc Nana không chế thủy nguyên tố bày ra Cửu Long hí châu. Khi đó hắn mới thấy được sự cường đại và thú vị của hồ sơ. Hứng thú đó tất nhiên sẽ giúp hắn học tập chăm chú hơn rồi. Khóa thực chiến buổi chiều kia cuối cùng thì cũng tới. Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa, thì Diệp Linh Đồng mang một sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn. Lam Hiên Vũ cố gắng mà nhìn sang chỗ khác, không nhìn về phía Diệp Linh Đồng, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn chủ động tìm tới hắn. Diệp Linh Đồng hung dữ mà nói: "Lam Hiên Vũ, trông mắt lên mà nhìn hôm nay ta chỉnh đốn ngươi như thế nào." Lam Hiên Vũ bĩu môi, lần trước không biết ai bị ướt đẫy người. Diệp Linh Đồng giận dữ: "Lần này sẽ không!" Ba đã dạy ta cách vượt qua sự ảnh hưởng của ngươi, chỉ cần hồn kỹ của ta hữu hiệu thì cái hồn kỹ 10 năm của ngươi sao có thể đánh thắng được ta. Cứ chờ đi rồi ngươi sẽ biết." Tập hợp, tiếng hô của lão sư truyền đến, đệ tử hai lớp đứng thành từng hàng mà tập hợp. Quy tắc của khóa thực chiến rất đơn giản, mỗi lần một lớp sẽ phái một tên đệ tử lên, người thua sẽ bị đào thải, người thắng tiếp tục trận đấu. Đến khi có một phương bị loại hết mới thôi. Cuối cùng, lớp nào bị loại hết trước thì sẽ thua. Lớp thua bị phạt chạy quanh thao trường 5 vòng, nghe rõ không? chủ nhiệm ba nhất nói một cách hùng hậu, tuy nói đệ tử năm nhất thì còn nhỏ, thậm chí có nhiều người thì ngay cả hồn kỹ còn không có, nhưng tổ chất thân thể của hệ cường công thì luôn tốt hơn hệ khống chế, cho nên ba nhất vẫn có chút ưu thế. chủ nhiệm tiện nói thì kêu luôn một tên đệ tử lớp mình, trận đầu năm nhất, ba nhất, hoàng khải phàm, thu vũ hinh nhìn thoáng qua hoàng khải phàm, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, lam hiên vũ, lam hiên vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới việc thu vũ hinh sẽ gọi hắn đầu tiên như vậy. tất nhiên thu vũ hinh có ý nghĩ riêng của mình những thứ Diệp Linh Đồng nói khi nãy thì nàng cũng đã nghe được, mà đối với Diệp Linh Đồng thì nàng vẫn biết một chút. Cha của tiểu cô nương này là một nhân vật không tầm thường. Nếu đúng là Diệp Linh Đồng có biện pháp dùng hồn kỹ để áp chế Lam Hiên Vũ thì sẽ rất phiền toái. Mà Diệp Linh Đồng thân là lớp trưởng nên nhất định nàng sẽ chấn thủ ở phía sau. Vì Lam Hiên Vũ cũng là một trong số ít những hồn sư có hồn kỹ nên hiển nhiên hắn sẽ mạnh hơn người thường. Cho nên Thu Vũ Hinh mới cảm thấy nên phái Lam Hiên Vũ ra sớm một chút để hắn có thể thắng đẹp mấy trận đầu. Lam Hiên Vũ bước ra từ trong hàng, sau lưng đã vang lên từng đợt cổ vũ lớn. Lam Hiên Vũ cố gắng lên, Ba Nhất cũng không yếu thế. Hoàng Khải Phạm cố gắng lên. Diệp Linh Đồng ngay hàng đầu của Ba Nhất, nàng mở to mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến việc hắn cũng không nên vừa đến đã thua. Nếu vậy thì cơ hội hả giận nàng cũng không có. Hai bên cùng đứng lại, chủ nhiệm ban hai thu Vũ Hinh cùng Ba Nhất Cung Anh Hào thì đứng ở một bên giám sát, bắt đầu đi. Cung Anh Hào nhìn thu Vũ Hinh một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Hoàng Khải Phạm quát to một tiếng trên người hắn bắn ra ánh sáng màu vàng, thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên. Tiếp theo, một hồn hoàn màu vàng cũng dần bay lên từ dưới chân hắn. Cánh tay của hắn dần trở nên trắng kiện. đệ nhất hồn kỹ, sức mạnh của gấu, thu vũ hinh lập tức kinh ngạc mà nhìn một màn này. nàng nhớ rất rõ tên nhóc hoàng khải phàm này còn chưa có đột phá trong học kỳ trước, cũng không có hồn hoàn, chiến hùng là một loại võ hồn trung đẳng trong các võ hồn loài gấu, có năng lực khống chế thổ nguyên tố nhất định. hoàng khải phàm chẳng những có một cái hồn hoàn, hơn nữa còn là trăm năm, rất hiển nhiên. Điều kiện gia đình của hắn hẳn là không tệ, mà võ hồn của Lam Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo, nếu muốn chống lại hồn sư loại lực lượng này thì tuyệt đối là thua thiệt. Có điều, hiện tại có muốn nghĩ cái gì cũng đã chậm. Hoàng Khải Phàm đã vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Thấy thân thể Hoàng Khải Phàm bành trướng như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng bị dọa cho nhảy dựng, hắn vô thức mà lui về sau một bước. Chủ nhiệm ban nhất cung Anh Hào có chút đắc ý, quay sang nói với Thu Vũ Hinh: "Thu lão sư, khởi đầu tốt đẹp là rất trọng yếu đó nha." Cô nói xem có đúng hay không? Thu Vũ Hinh liếc mắt Nói như các ngươi là nhất định có thể thắng ư? Cái đó là. Vừa nói đến đây thì trong mắt Cung Anh Hào đã toát ra đầy sự kinh ngạc, bởi vì tình huống trên trận đấu đã phát sinh biến hóa. Lam Ngân Thảo ngân văn trong tay trái Lam Hiên Vũ vòng tới mà quấn quanh trên bàn tay hắn. Đối mặt với Hoàng Khải Phàm đang hùng hổ tấn công, hắn vô thức mà cúi thục người xuống, vừa vặn tránh được cái chọc của đối phương. Tiếp theo đó, hắn linh hoạt mà xoay người đến sau lưng Hoàng Khải Phàm. Cùng lúc đó, tay trái hắn chỉ về phía chân Hoàng Khải Phàm, một khối băng lặng yên mà ngưng kết. Hoàng Khải Phàm trượt trên khối băng mà ngã văng ra ngoài. Lam Hiên Vũ thuận thế nhảy lên lưng hắn, trong tay trái lại ngưng kết ra một cây băng chùy mà điểm xuống lưng hắn. "Đừng nhúc nhích, cậu thua." Một màn này, đừng nói là Hoàng Khải Phàm, mà ngay cả hai vị lão sư cũng phải choáng váng. Toàn bộ quá trình xảy ra vô cùng nhanh, thoạt nhìn thì có vẻ thập phần đơn giản. Lam Hiên Vũ né tránh rồi lượn quanh ở phía sau, tiếp đó là ngưng nước thành băng khiến đối thủ mất đi cân bằng. Lam Hiên Vũ thừa cơ mà nhảy lên khống chế đối thủ. Tất cả đều xảy ra một cách rất tự nhiên nhưng cái này lại xảy ra trên người một đứa trẻ 7 tuổi thì thực sự là không phải bình thường. Thu Vũ Hinh cũng có chút ngần người. ở cái tuổi của mấy đứa trẻ này thì chủ yếu đều là va chạm chính diện xem ai có lực lượng mạnh hơn. cho dù có kỹ xảo cũng là những kỹ xảo tương đối đơn giản. nhưng một loạt động tác vừa rồi của Lam Hiên Vũ quả thực là như nước chảy mây trôi. chỉ thoáng một chút hắn đã đánh bại Hoàng Khải Phạm. ngưng nước thành băng ư cung anh hào thốt ra, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn. Thu Vũ Hinh nhìn Lam Hiên Vũ đang nhảy xuống từ trên lưng Hoàng Khải Phạm, nàng lẩm bẩm, cung lão sư. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? A, cung anh Hào nghẹn họng. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy rất kỳ quái, làm sao lại thắng vậy? Hắn chỉ dùng bộ pháp mà Nana lão sư dạy thôi mà. Ngưng kết băng chùy cũng là do Nana lão sư dạy hắn đấy. Lúc đó Nana đã nói với hắn, vì hắn còn nhỏ nên băng chùy mới là vũ khí mà hắn có thể sử dụng. Hắn phải giỏi về việc sử dụng băng chùy và ngưng kết băng chùy, mà hồn lực tiêu hao khi dùng cái này cũng không lớn. Vì để hắn có thể phối hợp sử dụng băng chùy tốt nên Nana còn dạy hắn một bộ kỹ xảo cận chiến nên tất nhiên lúc này hắn dùng một cách rất thoải mái. cung lão sư để ta lên. diệp linh đồng đã chủ động bước ra. lúc này hoàng khải phàm cũng đã đứng lên với một vẻ mặt khó hiểu. hàn chỉ vào lam hiên vũ rồi nói: ngươi an gian. diệp linh đồng kéo hoàng khải phàm rồi nói: đừng có nói nữa, thật xấu hổ chết người ta rồi. người ta gọi đó là kỹ xảo thực chiến. thở nhỏ diệp linh đồng cũng đã được diệp phong dạy võ thuật nên tất nhiên nó sẽ hiểu. thắng lợi vừa rồi của lam hiên vũ cũng không phải là vận khí tốt hay gì đó, rõ ràng là hắn đã dùng kỹ xảo cận chiến. Đối với cái này thì nàng càng tin tưởng mười phần. Bởi vì từ nhỏ nàng đã luyện đấu võ rất nhiều. Thậm chí nàng còn cảm thấy nếu ở học kỳ trước mình không dùng hồn kỹ để đánh bại Lam Hiên Vũ mà cẩn thận một ít. Lúc đó nàng dùng võ thuật cũng có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Rút được kinh nghiệm xương máu nên những ngày nghỉ kia nàng đã cố gắng rất nhiều. Các phương diện đều có tiến bộ không ít lại tìm được phương pháp để khác việc Lam Hiên Vũ áp chế võ hồn của mình. Nên lúc này nàng cảm thấy khả năng thắng của mình vẫn là rất lớn. được rồi Cung Anh Hào cũng nghĩ không ra người nào có thể đối phó được Lam Hiên Vũ. Sức chiến đấu của những đệ tử năm Nhất đều quá yếu, mà sự tiêu hao của Lam Hiên Vũ cũng không quá lớn. Nếu để hắn đánh được một tràng thắng dài thì có khả năng Ba Nhất sẽ thua. Mà để cho Diệp Linh Đồng ra tay cũng tốt, dù sao nàng cũng là người mạnh nhất Ba Nhất rồi. Diệp Linh Đồng hoàn toàn không thể chờ được mà liền chạy ra. Nàng còn vừa chạy vừa hô, Lam Hiên Vũ, ngươi chớ đắc ý, ta đến rồi đây. Thực sự là lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn có chút sững sờ. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ thắng một cách dễ dàng như vậy. Tất cả đều có vẻ như nước chảy thành sông, mỗi ngày hắn đều chơi trò đuổi bắt cùng Nana, mà trong lúc chơi thì tất nhiên Nana sẽ dạy hắn rất nhiều kỹ xảo. Thí dụ khi nàng muốn hắn đổi động tác thì sẽ phóng ra một cột nước đánh về nơi hắn chuẩn bị tới, rồi một ít kỹ xảo về cận chiến hay nắm giữ thời cơ thì lại càng dạy tối đa. Vừa rồi, khi Hoàng Khải phàm nhào về phía Lam Hiên Vũ thì hắn chỉ thấy hành động của đối phương có rất nhiều sơ hở. Vì vậy nên hắn chọn đại một động tác đơn giản mà nghênh đón, sau đó liền thắng. Cái này có vẻ như rất dễ dàng, lúc này vừa nhìn Diệp Linh Đồng nhào đến thì Lam Hiên Vũ vội vàng khoát tay, một cây băng chủy liền bay về phía bả vai Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng hừ một tiếng, trên người nàng phát ra tiếng long ngâm mơ hồ, một tầng sáng trắng tỏa ra từ trên người nàng, chính là hồn kỹ thiên cương phách thể. Nhưng thứ khác với trước kia là tầng sáng trắng này vừa xuất hiện đã bị thu về sau nháy mắt. Diệp Linh Đồng thoáng có chút đỏ mặt, mặt ngoài làn da nàng lại có thêm một tầng sáng màu trắng bạc. Khí thế của nàng có vẻ như đã yếu đi nhưng tốc độ lại đột ngột tăng mạnh. Thân thể nàng thoáng lệch đã né được cây băng chủy kia nàng nhảy một bước dài đã tới cạnh người Lam Hiên Vũ thật nhanh riêng là lần này đã nhanh hơn Hoàng Khải Phạm rất nhiều hơn nữa Diệp Linh Đồng không chỉ có nhanh mà Lam Hiên Vũ còn nhìn ra bước chân của nàng rất ổn định hành động sơ hở ít hơn rất nhiều so với Hoàng Khải Phạm Diệp Linh Đồng lấy một tay mà chụp vào Lam Hiên Vũ tay kia lập tức chắn trước người lần này Lam Hiên Vũ cũng không lui lại mà là chủ động nghe đón một tầng hào quang màu lam nhạt từ tay trái của hắn dần lan tràn đến toàn thân tạo thành một tấm chắn nước Diệp Linh Đồng cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cũng đã tiếp xúc qua thủy nguyên tố của Lam Hiên Vũ mấy lần rồi, nàng rất rõ về uy lực của hồn kỹ này, nó không mạnh, mình lại có Thiên Cương Phách Thể tăng phúc, cái tấm chắn nước mỏng yếu này thì có tác dụng gì đây? Tay phải nàng phát lực mà chộp thẳng tới ngực Lam Hiên Vũ, hai tay Lam Hiên Vũ giao nhau trước ngực, trông có vẻ muốn ngăn một kích này của Diệp Linh Đồng, nhưng khi nàng sắp chạm tới thì cả người hắn lại lập tức xoay tròn. Động tác của Diệp Linh Đồng vẫn không thay đổi. Theo cái nhìn của nàng thì Lam Hiên Vũ làm như vậy tuy có thể giảm bớt lực, nhưng cũng không thể đỡ nổi công kích của nàng nhưng ngay khi tay nàng sắp bắt được Lam Hiên Vũ, thì những nhánh Lam Ngân Thảo vẫn đang cuốn quanh cánh tay Lam Hiên Vũ lại đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, nàng cảm thấy Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên mơ hồ như có một tầng vải sa phủ trước người hắn vậy, mà nhiệt độ không khí cũng giảm xuống ngay sau đó. Trong tiếng ma sát, Diệp Linh Đồng giật mình phát hiện thứ mình bắt chúng không phải là tấm chắn nước mềm mại mà là một tấm băng thuẫn kiên cố mà trơn trượt. Thân thể Lam Hiên Vũ lại đang xoay tròn nên nàng làm thế nào cũng không thể bắt được tấm băng thuẫn kia. Thân thể Lam Hiên Vũ gần như là trượt ra từ cánh tay nàng chỉ thoáng qua hắn đã vọt tới sau lưng nàng. Lam Hiên Vũ vung mạnh tay một cái, tầng băng quanh người hắn đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, hóa thành băng xương bay đầy trời. Tu vi của hắn còn không đủ nên hắn không khống chế được toàn bộ tác dụng của băng xương lên người Diệp Linh Đồng. Lúc này hắn đang ở ngay sau sau lưng Diệp Linh Đồng, hai người gần như là phần lưng kề nhau, khoảng cách rất gần. Phản ứng của Diệp Linh Đồng cũng cực nhanh, ngay khi nàng phát hiện Lam Hiên Vũ lướt về phía sau thì không có chút do dự mà lập tức làm ra phản ứng. Mũi chân nàng chĩa xuống đất, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau đồng thời đánh hai khủy tay về phía sau. động tác này của Diệp Linh Đồng làm Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào đều có cảm giác sáng mắt. tuy Lam Hiên Vũ ứng đối xảo diệu nhất là nước thuận biến thành băng thuận, khống chế nguyên tố cùng động tác thân thể được phối hợp thập phần tinh diệu. nhưng sự ứng đối nhạy bén của Diệp Linh Đồng cũng làm bọn hắn thập phần kinh hỉ. ít nhất thì trong trí nhớ của bọn hắn còn chưa bao giờ có một đệ tử nam nhất tốt như vậy. thân thể Diệp Linh Đồng nghiêng về phía sau, phanh một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy lực trùng kích đến từ sau lưng. không chỉ có thế mà cảm giác lạnh buốt cũng lập tức truyền tới. Cho dù dưới trạng thái thiên cương bá thể nhưng động tác vẫn chậm một nhịp, bộp, bộp, hai cây băng chùy đâm về phía hai khuỷu tay nàng. Ngay sau đó, Diệp Linh Đồng cảm thấy từng trận đau nhói truyền đến từ khuỷu tay, làm Hiên Vũ cũng phải giật mình, vì hắn sợ băng chùy thật sự đã thương Diệp Linh Đồng nên hắn không dám đâm về phía lưng nàng. Hơn nữa không có suất toàn lực, nhưng hắn không nghĩ tới là phòng ngự của Diệp Linh Đồng lại mạnh như thế, hai cây băng chùy liền trực tiếp vỡ tan, hai người đều sững sốt một chút, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Diệp Linh Đồng vẫn phong phú hơn một ít. Chân phải nàng lập tức hất ngược về phía sau mà đá thẳng tới bộ hạ của Lam Hiên Vũ. Không được, Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào gần như là đồng thời lớn tiếng mà kêu. Hai người đều cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Nếu mục cước này mà tới thì Lam Hiên Vũ xong rồi. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ tăng lên không chỉ giúp hắn khống chế nguyên tố mạnh hơn, mà lực cảm nhận của hắn cũng tăng rất nhiều. Hắn vô thức mà nhấc đầu gối để ngăn cú đá của Diệp Linh Đồng. Phanh lên một tiếng, Lam Hiên Vũ bị Diệp Linh Đồng đá bay lên chừng một mét. Chân phải nàng lại lần nữa phát lực thân thể nàng mới xoay nửa vòng thì chân trái đã quét ngang tới giữa ngực Lam Hiên Vũ, mà lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn đang trên không trung nên không thể mượn lực. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói mà Nana lão sư dạy hắn, vô luận lúc nào con đều phải nhớ kỹ, an toàn là số một. Khi gặp nguy hiểm con phải toàn lực ứng phó, không được vì che giấu năng lực mà để bản thân rơi vào hiểm địa. Khi Nana nói với hắn lời này thì sắc mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, nên Lam Hiên Vũ nhớ rất rõ ràng, bởi vì trước đó hắn đã nói cho Nana rằng Lam Tiêu không cho hắn sử dụng năng lực của tay phải một cách dễ dàng. Tay phải Lam Hiên Vũ đột nhiên siết chặt thành quyền, trong nháy mắt, Kim Văn Lam Ngân Thảo liền phóng ra từ bàn tay hắn, chúng nhanh chóng quấn quanh trên tay phải của hắn. Lam Hiên Vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng khó có thể hình dung lập tức truyền khắp toàn thân. Đáy mắt hắn mơ hồ có kim quang chớp động, tay phải chém ra, hắn cứ như vậy mà chụp tới chân trái Diệp Linh Đồng, phanh lên một tiếng. Khi cánh tay hắn chém ra thì hắn cũng cảm thấy một sự tự tin mãnh liệt phát ra từ trong lòng, thậm chí còn có mang theo vài phần tâm tình thô bạo. Sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều như biến chậm lại. Kể cả chân trái Diệp Linh Đồng đang đá tới hắn cũng có thể bắt một cách tinh chuẩn vô cùng. Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ lấy tay mà bắt chân của mình thì cảm thấy rất khinh thường. Tuy rằng nàng là nữ nhi nhưng dưới trạng thái thiên cương bá thể thì nàng lại có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là Lam Hiên Vũ, coi như là những đứa con trai cùng lớp hệ cường công cũng không bằng nàng. Thế nhưng Lam Hiên Vũ lại cứ như vậy mà bắt lấy chân trái của nàng. Khi chân của nàng đụng vào bàn tay Lam Hiên Vũ thì trong nháy mắt, nàng cảm thấy thứ mình đá chúng lại như một khối sắt vậy. Một cảm giác buồn rủn lập tức truyền khắp toàn thân nàng hư nhẹ một tiếng, toàn thân nàng lập tức mềm quặt như không xương mà ngã xuống. vô dĩ thì Lam Hiên Vũ đã nâng tay trái mà vận sức thủy nguyên tố chờ phát động, nhưng hắn không nghĩ là Diệp Linh Đồng mạnh như vậy lại đột nhiên bị bại liệt. sự biến hóa bất thình lình này cũng dọa các sư phụ sợ nhảy dựng. Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà thu Kim Văn Lam Ngân Thảo về tay phải. tất cả đều phát sinh quá nhanh nên các sư phụ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lam Hiên Vũ buông lỏng tay, Diệp Linh Đồng liền ngã lăn xuống mặt đất nhưng cảm giác tim đập mãnh liệt vẫn rộn ràng trong lòng nàng làm nàng miệng lớn miệng nhỏ mà thở hổn hển. Cung anh hào vội vàng chạy tới. Linh Đồng, con không sao chứ? Thu Vũ Hinh cũng đến bên cạnh. nàng là nữ lão sư nên dễ dàng hơn một ít. nàng lập tức kiểm tra thân thể Diệp Linh Đồng. Lam Hiên Vũ có chút ngần người mà đứng một bên. mà ánh mắt các học sinh nhìn hắn đều trở nên cổ quái nhất là những đệ tử hệ cường công của ba nhất. lúc trước Lam Hiên Vũ chiến thắng Hoàng Khải Phàm thì coi như xong, bọn hắn cũng không có cảm thấy gì lắm. thế nhưng Diệp Linh Đồng không giống vậy. Nàng không chỉ là lớp trưởng ba nhất bọn hắn, hơn nữa còn cực kỳ cường thế, nàng tuyệt đối là vô địch trong lớp, nhưng đây còn không phải lần đầu tiên nàng thua bởi Lam Hiên Vũ, mà mỗi lần thua đều thua một cách rất khó hiểu. Lúc này Hoàng Khải Phàm đang đứng bên người đám bạn mà lẩm bẩm, không phải lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ rồi chứ? Cái này là cố ý thua ư? Lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ ư? Bên cạnh hắn lập tức liền một người hô lớn. Lập tức, các học sinh ba nhất liền trở nên náo động. Lúc này Diệp Linh Đồng cũng đã tỉnh táo lại một chút, lúc này thì không có ai buồn bực được hơn nàng tại sao mình lại thua như vậy được chứ? tại sao chứ? rõ ràng lực lượng của mình rất mạnh mà một cước kia hẳn là có thể đánh bại hắn rồi giành chiến thắng mới đúng chứ. lúc đó lam hiên vũ cũng đã mất thăng bằng, một cước đó hắn phải bị đạp bay mới bình thường chứ. vì cái gì mà người ngã xuống lại là mình? cái võ hồn thiên cương long này cuối vùng là bị sao vậy? thế nhưng lần này không đơn giản là võ hồn không nhạy như vậy nữa, có vẻ như thân thể chính mình cũng không nhạy luôn rồi. đúng lúc này thì tiếng bàn luận của những học sinh kia đã truyền tới. lớp trưởng thích lam hiên vũ, cố ý thua hắn. Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy trong nội tâm có một cỗ bi phẫn mãnh liệt, dù sao nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương 6 tuổi thôi. Thoáng một chút nước mắt nàng đã chảy xuống, nàng lập tức hét lớn, "Không có, ta không có thích hắn." Nàng nhảy dựng lên từ mặt đất, nàng đẩy mạnh Lam Hiên Vũ sang một bên mà chạy vọt đi. "Linh Đồng!" Chủ nhiệm ba nhất cung anh Hảo kêu một tiếng. Thấy Diệp Linh Đồng không có ý dừng lại nên hắn vội vàng đuổi theo. Mà thân sắc của Thu Vũ Hinh lúc này là có chút cổ quái, nàng cúi xuống mà nhìn Lam Hiên Vũ, "Một đứa nhỏ 6 tuổi thì có thể biết cái gì về tình yêu nam nữ đâu chứ?" Nhưng thích thì lại không nhất định là tình yêu nam nữ, mà cái tướng mạo này của Lam Hiên Vũ thì tuyệt đối có thể khiến bất kỳ ai cũng thích. Chẳng lẽ, thật sự là Diệp Linh Đồng hạ thủ lưu tình vì thích tên nhóc này ư? Lam Hiên Vũ bị đẩy một chút, hắn cũng chẳng hiểu ra chuyện gì nên trong nội tâm sao có thể không phiền muội đây. Ấn tượng của hắn đối với Diệp Linh Đồng càng chênh lệch thêm vài phần. Nàng chẳng những luôn khi dễ mình, hơn nữa, tính cách lại còn kém như vậy. Sau đó, hắn dùng đôi mắt to vô tội mà nhìn về phía Thu Vũ Hinh. "Thu lão sư, còn đánh nữa không?" Thu Vũ Hinh liếc qua bóng lưng cung anh hảo đang khuất dần, lại quay xuống nhìn tên đệ tử đắc ý của mình, khóe miệng nàng dần hiện lên một nét cười mỉm. Đương nhiên là tiếp tục, được rồi, năm nhất ba nhất, kế tiếp ai sẽ tới đây? Vì cho cung anh hảo chút mặt mũi, cũng vì để cho những đứa nhỏ khác có cơ hội rèn luyện, nên sau khi Lam Hiên Vũ thắng liên tiếp 10 trận thì Thu Vũ Hinh để người khác lên thay. Còn về phần kết quả cuối cùng thì tất nhiên là ban hai thắng rồi, mà Lam Hiên Vũ cũng thành danh từ trận chiến này. Nếu như nói lần thứ nhất hắn chiến thắng Diệp Linh Đồng là vì may mắn, vậy lần thứ hai thì sao? hùm chi hắn còn thắng liên tiếp vài tên đệ tử khác, sự không chế thủy nguyên tố cực tinh diệu kia của hắn đã tạo nên một ấn tượng sâu cho các sư phụ. địa vị của hắn tại ban hai năm nhất lập tức cao lên rất nhiều. nên khi tan học, thu vũ hinh đã dùng lời nói thấm thiế mà dặn dò hắn nhất định phải cố gắng minh tưởng, tranh thủ đem hồn lực tăng lên mau một chút. vừa về tới nhà thì lam hiên vũ liền kêu lên, nana lão sư, nana lão sư, nana đẩy cửa phòng mà bước ra. vừa nhìn thấy lam hiên vũ thì ánh mắt của nàng lập tức trở nên ôn nhu. đã về rồi ư? vâng. Nana lão sư, người biết không? Con thắng 10 trận liên tiếp trong khóa thực chiến hôm nay đấy. Lam Hiên Vũ chạy tới mà kéo tay Nana, hắn đem hết những việc hôm nay kể lại cho nàng. Nana chỉ là mỉm cười mà nghe. Nhìn cái bộ dạng hưng phấn kia của hắn, không biết vì cái gì nàng cảm thấy cái tâm trống rỗng của mình như đã được lấp đầy. Nana lão sư, vì sao con bắt lấy một cước đó của Diệp Linh Đồng thì bạn ấy liền bại liệt. Con không có làm cái gì cả. Nana ngẩn người, lông mày cau lại mà suy nghĩ một chút. Hẳn là do võ hồn của con có tác dụng khắc chế võ hồn của bạn kia nên mới xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu bạn kia không có ác ý gì với con, thì khi các con chung sức đối địch hẳn là bạn ấy sẽ được tăng phúc. Lam Hiên Vũ bĩu môi mà nói, nhưng tính cách của bạn ấy thật là tệ đấy. Con không cần làm bạn với bạn ấy. Nana lão sư, hôm nay lão sư dạy con cái gì đây? Bộ pháp lão sư dạy thật lợi hại nha, bọn hắn không ai bắt được con ấy. Nana mỉm cười, năng lực thì phải cần chất chứ không cần lượng. Con mới chỉ học được bộ pháp mở đầu mà thôi, còn rất nhiều điểm phải tăng cường. Khi dạy bộ pháp cho con ta sẽ kèm thêm chút kỹ xảo thực chiến. Đi thôi, chúng ta tới phòng tu luyện. Lúc này tại nhà của Diệp Linh Đồng, Diệp Linh Đồng ôm lấy chiếc hồn đạo thông tin mà khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa kể bi thảm mà mình gặp phải cho Diệp Phong nghe. Ba, tại sao lại có thể như vậy? Con mặc kệ. Rõ ràng con phải thắng mới đúng. Vì sao lại như vậy chứ? Các bạn khác đều nói vì con thích Lam Hiên Vũ nên mới để hắn thắng, nhưng con không có thích hắn, con nhất định phải đánh thắng hắn. Diệp Phong nghe Nữ Nhi giảng thuật như vậy thì cũng có chút không rõ, hắn cau mày lại mà nói: "Về cơ bản thì con cũng đã nắm được phương thức điều khiển Thiên Cương Phách Thể để bảo hộ, coi như là bị võ hồn áp chế cũng không thể xuất hiện tình huống phản ứng tới như vậy mới đúng. Lúc mới bắt đầu không phải là không có việc gì ư, quả thật là việc này có chút kỳ quái, giờ ba cũng không tiện suy đoán. Đừng khóc nữa, võ hồn Thiên Cương Long của con nhất định là không có vấn đề gì." mà vấn đề hẳn là trên người Hiên Vũ mới đúng. Đợi ba làm xong nhiệm vụ thì ba sẽ về tìm hiểu rõ chuyện này cho con." Diệp Linh đồng cố chấp mà kêu, "Ba, nhưng con rất muốn thắng hắn, nhất định ba phải dạy con biện pháp thắng hắn. Giờ ba phải họp rồi, chờ ba trở về rồi hãy nói." Nói xong câu đó thì Diệp Phong liền dập máy. Một gã trung úy bước đến bên người Diệp Phong mà hành lễ báo cáo, "Đoàn trưởng, mọi người đã đến đủ." "Được, họp thôi." Lúc này Diệp Phong là một thân nhung trang, sắc mặt trầm trọng. Khi hắn đi vào phòng họp thì trong phòng đã ngồi 8 người. Những người này thấy hắn tới thì cùng đứng dậy mà hành quân lễ. Trong lúc vô hình, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên rất nghiêm túc. Mọi người ngồi đi, Diệp Phong khoát tay áo, lúc này chúng quan quân mới ngồi xuống. Diệp Phong trầm giọng nói, tất cả mọi người cũng đều xem qua tài liệu rồi. Chuyện lần này gấp vô cùng nên mới phải điều chiến đoàn Kiêu Long chúng ta tới đây. Vì để tránh việc khiến cho dân chúng khủng hoảng, nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ giờ khắc này, tất cả hồn đạo thông tin cá nhân đều phải tắt, bắt đầu dùng hồn đạo thông tin nội bộ đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Ngành tình báo sẽ phối hợp với chúng ta, họ sẽ báo cáo tình huống kịp thời cho chúng ta, yêu cầu các đại đội làm tốt công tác chuẩn bị. Thứ chúng ta phải đối mặt lần này là một đám vô cùng tàn bạo và có tổ chức, một đối thủ có năng lực trinh sát rất mạnh mẽ. Không được để xuất hiện tình huống cá lọt lưới, nếu không thì rất có thể chúng sẽ mang đến sự thương tổn cực lớn cho dân chúng. Đó. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì từ khi Nana đã đến, sinh hoạt của hắn trở nên rất phong phú và vui vẻ. Ba ngày hắn sẽ học ở học viện, sau khi về nhà thì theo Nana tu luyện. Tuy rằng như vậy có chút vất vả, nhưng chính hắn cũng cảm thấy mình tiến bộ cực nhanh. Nhất là phương diện khống chế thủy nguyên tố, chỉ có hồn lực là vẫn tăng rất chậm. Ăn cơm cũng là thứ làm hắn rất vui vẻ. Vì mỗi ngày Nana đều sẽ mang về một ít đồ ăn khá kỳ quái. Tuy rằng những đồ ăn đó không phải cái nào cũng ngon, nhưng mỗi lần hắn ăn thì đều cảm thấy cơ thể rất ấm áp, cực kỳ thoải mái. Lượng cơm ăn của Lam Hiên Vũ cũng đã trở nên bình thường vì có những thứ này. Vừa lúc mới bắt đầu thì Nam Trừng còn có thể tận lực mà quan sát Nana. Nhưng rất nhanh sau đó thì nàng đã phát hiện rằng Nana là thật tâm thích Hiên Vũ. Cái bộ dáng mà Nana dành cho Hiên Vũ, nhất là ánh mắt, sẽ không thể nào giả bộ được. Nana là tốt với Hiên Vũ từ trong nội tâm. Hơn nữa, mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều rất vui vẻ, mà tiến bộ cũng không nhỏ, nên Nam Trừng cũng yên lòng mà công tác. Sau khi Lam Tiêu lên đường 10 ngày thì rốt cuộc cũng gọi hồn đạo thông tin về nhà được lần đầu tiên. Hắn nói cho Nam Trừng rằng hành động của bọn hắn rất thuận lợi. Tiếp theo là sẽ xuyên qua lỗ đen để thăm dò hành tinh mới. Cho nên hắn dự tính là lần trò chuyện tới cũng phải một tháng sau và chuyến đi này cũng cần phải nửa năm thời gian. Thái độ mà Diệp Linh Đồng dành cho Lam Hiên Vũ trở nên càng không tốt. Vì các học sinh nghị luận nên nàng tận lực mà xa lánh hắn. Hai người vốn không chung lớp nên số lần gặp mặt cũng trở nên ít hơn nhiều. Mà ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với Diệp Linh Đồng rõ ràng là không tốt nên tất nhiên hắn sẽ không chủ động tìm nàng. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt ba tháng đi qua. Oa. Wow. Có vẻ như con cao hơn một ít rồi đấy nha." Nan Trừng cười lớn mà đo người Lam Hiên Vũ. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã cao hơn bụng nàng. Tuổi thật thì vẫn chưa tới 7 tuổi mà thân đã cao vượt qua 1m3 rồi, trong đám bạn học thì hắn là cao nhất. Nan Trừng vừa đo chiều cao của con trai vừa quay sang mỉm cười với Nana. Tuy nàng không biết Nana làm như thế nào nhưng rất hiển nhiên, chiều cao của Lam Hiên Vũ được như vậy thì không thể không nhắc tới những đồ ăn mà nàng mang về cho hắn. Nan Trừng cũng từng nghiên cứu qua những đồ ăn đó, và nàng cũng đã nhận ra một vài bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Giá cả thì nàng không biết, nhưng nàng cha được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cực kỳ chân quý. Mà cho tới bây giờ Nana cũng chưa từng nhắc tới một các tiền. Nếu không phải nàng một mực muốn cho Nana một ít tiền lương thì ngay cả tiền lương Nana cũng không muốn. Thêm một người toàn tâm toàn ý mà đối tốt với con mình như vậy thì Nam Trừng cũng rất vui vẻ. Huống chi, trong lòng của nàng thì Nana là một phong hào đầu la. Nên nàng không cảm kích Nana mà còn là tôn kính. Qua ba tháng tu luyện thì hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng đã tăng được một bậc, cũng đã đạt đến 13 cấp rồi. Dù sao hắn cũng ăn được nguyên liệu chân quý như vậy nên trụ cột thân thể vô cùng tốt. Nam Trừng cười nói, Nana lão sư, ngày mai chúng ta mang Hiên Vũ ra ngoài chơi một chút đi. Cũng không thể luôn bắt nó học tập, cũng nên buông lỏng một chút. Đi chơi ư, quá tuyệt vời. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nam Trừng cũng lên chán hắn, vừa nói tới chơi là sướng như vậy rồi. Nhìn Nam Trừng gõ nhẹ vào đầu Lam Hiên Vũ như vậy thì Nana không khỏi nhíu mày, ngón tay đã có chút giật giật. Nhưng cuối cùng thì nàng vẫn còn đưa mắt nhìn sang một bên mà nói, được. nam Trừng nói. Gần đây ở chợ trung tâm mới khai trương một cửa hàng. Nghe nói bên trong đó có một quán nhảy rừng rất thú vị, mẹ sẽ dẫn con đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm một cái nhà hàng nào đó ăn bữa cơm. Hôm qua ba con với gọi về, ba con dặn mẹ phải mang con ra ngoài nhiều một chút đấy. Vâng, vâng, mẹ tuyệt vời nhất. Vậy con học tiếp cùng Nana lão sư đi, mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn. Nam chừng đi ra ngoài mua sắm, trong nhà chỉ còn lại Lam Hiên Vũ cùng Nana. Lam Hiên Vũ quay đầu lại, hắn cười híp mắt nhìn Nana một cái. Đột nhiên chân hắn tăng tốc một cách mãnh liệt mà đánh thẳng về phía Nana. Mà trong quá trình hắn nhào tới thì bả vai lại lắc sang hai bên trên. Tay phải hắn có kim quang sáng lên một cách mơ hồ, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn có hư ảnh xuất hiện. Nana mỉm cười mà hất đầu lên, mái tóc bạc sau đầu nàng quét ra, mỗi sợi tóc dường như đều có con mắt riêng của mình vậy. Chúng tự động mà chắn lại tất cả đường đi của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bị nàng dọa cho nhảy dựng, ngân quang lóe lên, tay trái hắn nhấn về phía trước một cái. Một cột nước bắn ra từ lòng bàn tay của hắn mà đánh lên mái tóc bạc Hắn cũng mượn lực phản chấn mà dừng lại, thân thể nhào sang một bên Mái tóc bạc đảo qua, cột nước mà Lam Hiên Vũ phóng ra bị nó hấp thu không còn một giọt. Mà Lam Hiên Vũ thì đã linh hoạt mà nhảy tới bên người Nana Thân thể hắn xoay tròn, hắn muốn chạy quanh mà vây lấy phía sau của nàng Nana đột nhiên ngồi trồng hổm xuống, có vẻ như nàng cũng không có điều chỉnh góc độ hay gì đó Lam Hiên Vũ lại xông lên như muốn chính diện mà đánh tay trái lam hiên vũ trả sát ra một cái xoáy nước rồi đem xoáy nước đó trùm tới phía nana sau đó hắn lập tức xoay người nana há miệng khẽ hút đám nước kia lập tức bị nàng hút không còn một điểm dư thừa đáng sợ hơn chính là lam hiên vũ cũng cảm thấy có một cỗ lực hút truyền đến thân thể hắn không khống chế được mà ngã về phía trước hắn vội vàng nâng hai tay lên thử ngăn cản nhưng nana lại khẽ thổi một lực đẩy nhu hòa lại dễ dàng mở hai cánh tay của hắn sau đó lại hút thân thể hắn tới sau đó thì nana hôn một cái lên chiếc má phím của hắn lam hiên vũ lau mặt Hắn mang một vẻ mặt bất mãn mà nói. Nana lão sư, người khi dễ con. Nana bế hắn lên, một lần nữa đứng thẳng người dậy. Là con đánh lén ta đấy, như thế nào lại thành ta khi dễ con rồi? Lam Hiên Vũ hử một tiếng. Người có hồn lực mạnh mẽ, còn không phải khi dễ người ư. Nana bật cười. Vậy con phải cố gắng để trở nên càng mạnh hơn nữa nha. Có điều, bộ pháp của con về cơ bản thì cũng đã xem như nhập môn. Muốn tăng lên nữa thì cần phải có nhiều hồn lực hơn mới được. Phương pháp ta đã dạy con rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học một ít kiến thức mới Học cái gì đây lão sư? Nghe thấy câu học kiến thức mới thì Lam Hiên Vũ lập tức thấy hứng thú. Nana nói: "Học một chiêu võ chiến kỹ, hồn kỹ của con đã coi như không tệ rồi. Uy lực của nó cũng sẽ tăng lên theo hồn lực của con. Vì con đã có bộ pháp cận chiến nên ít nhất con sẽ không dễ dàng chịu thiệt, nhưng con còn thiếu một chút thủ đoạn công kích cận chiến. Con là song sinh võ hồn nên phương hướng phát triển tương lai chính là phối hợp từ hai phía, chính là kết hợp thủy nguyên tố cùng lực lượng. Dùng hồn lực bây giờ của con thì tất nhiên còn không khống chế được." Cho nên trước hết con nên học một chiêu chiến kỹ tương đối đơn giản này. Vâng, đa số những nam hài tử đều rất thích những chiến kỹ tiến công. Mấy tháng nay Lam Hiên Vũ vẫn một mực cùng Nana học tập bộ pháp. Tuy rằng bộ pháp cũng rất thú vị nhưng dù sao nó cũng không đủ khí phách. Lam Hiên Vũ háo hức mà hỏi, Nana lão sư, người sắp dạy con cái chiến kỹ gì vậy? Nana suy nghĩ một chút rồi nói, tên cái chiến kỹ này hình như là Kim Long Kinh Thiên. Lão sư cũng nhớ không rõ ư, Lam Hiên Vũ có chút tò mò, Nana cười khổ gật đầu. Hình như là ta đã có chút nhớ không rõ rồi, nhưng tên thì hẳn là cái này. Đi, chúng ta đến phòng tu luyện thôi. Khi vào tới phòng tu luyện thì Nana mới thả Lam Hiên Vũ xuống. Nàng đóng cửa thật kỹ rồi mở ra hệ thống phòng ngự trong phòng tu luyện. Kim Long Kinh Thiên ảo diệu ở chỗ nó sẽ kích phát khí huyết chi lực của bản thân con, sau đó phải dùng hồn lực tới phụ trợ huyết mạch chi lực, nên nó tương đương với việc con điều động lực lượng toàn thân để thi triển cái chiến kỹ này. Với cái tu vi này của con thì còn xa không đủ để thi triển ra Kim Long Kinh Thiên hoàn chỉnh nhưng ta có thể dạy con phương thức vận chuyển của chiến kỹ này, hồn lực không đủ thì uy lực sẽ yếu hơn mà thôi. Nana lão sư, vậy nhanh dạy con đi. mới chỉ nghe tên Lam Hiên Vũ cũng đã cảm thấy rất hứng thú với chiến kỹ này rồi. nhớ kỹ những biến hóa của thân thể. Nana ngồi sau lưng Lam Hiên Vũ, tay phải đặt trên lưng hắn, nàng đem một cỗ hồn lực cùng tinh thần lực nhu hòa mà chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn. giọng nói của Nana vang lên bên tai Lam Hiên Vũ. bản chất của Kim Long Kinh Thiên chính là khí huyết nghịch vận. ngay sau đó, cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là thấy hoa mắt. Rồi hắn liền tiến vào trong không gian ý thức, mà trong không gian ý thức này đang xuất hiện một người giống hắn như đúc, hắn có thể nhìn thấy tình huống vận chuyển khí huyết trong cơ thể người này một cách rõ ràng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một cỗ nhiệt khí đột nhiên từ trong cơ thể, huyết dịch vẫn đang chậm chạp chảy xuôi thì đột nhiên phát sinh biến hóa, cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút hít thở không thông, đó là một loại thống khổ khó nói lên lời, nhưng ý thức của hắn lại cực kỳ thanh tỉnh, hắn thấy rõ ràng khí huyết trên cơ thể người kia đang bắt đầu vận chuyển ngược sự thống khổ lập tức tăng cường. Lam Hiên Vũ muốn gọi nhưng lại kêu không ra tiếng. Cũng đúng lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình nóng lên, toàn thân như đang bị thiêu đốt vậy. Hắn vô thức mà nâng tay phải, khí huyết nghịch vận đã mang đến cho hắn một cỗ lực lượng đặc thù, luồng nhiệt lưu nó sinh ra đang nhanh chóng mà phóng tới hướng tay phải của hắn. Đúng lúc này, tất cả mọi thứ trước mắt Lam Hiên Vũ lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc mà nhìn tay phải của mình, Kim Văn Lam Ngân Thảo không biết đã bao trùng kín cánh tay phải của hắn từ lúc nào rồi. Đáng sợ hơn là tay phải của hắn có vẻ như phình to ra rồi. Nó đã lớn hơn bình thường một vòng, hơn nữa, cái kim văn lam ngân thảo kia nhìn giống như đã chui vào da của hắn, rồi hóa thành một khối khối lân phiến hình thoi màu vàng. Kim Long Kinh Thiên, giọng nói của Nana lại truyền tới từ sau lưng Lam Hiên Vũ. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình đang thao túng luồng nhiệt lưu trong cơ thể mình. Nhiệt lưu lao tới cánh tay phải một cách dũng mãnh, lập tức, toàn thân hắn phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, trong lòng bàn tay phải có âm thanh vù vù rất nhỏ xuất hiện một cách mơ hồ, mà không khí xung quanh có vẻ như cũng trở nên động lại ngay sau đó. Đột nhiên Một đạo quang ảnh màu vàng phun ra từ lòng bàn tay của hắn, như ẩn như hiện, có vẻ như là đầu rồng, phanh lên một tiếng, quang ảnh màu vàng nhạt trùng kích lên tấm bia trước người hắn một mét, vang lên một tiếng nổ vang, cả phòng dường như đã lắc lư nhẹ một cái. Sau khi đánh ra một kích này thì Lam Hiên Vũ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dường như đã bị rút sạch, toàn thân mềm nhũn, mà hướng vận chuyển của khí huyết cũng khôi phục bình thường ngay sau đó. Một cỗ hồn lực ôn hòa đang rót vào cuồn cuộn từ sau lưng hắn, giúp hắn bổ sung chỗ hồn lực bị tiêu hao lúc trước. Cảm thấy gì không? Ngịch vận khí huyết sẽ kích phát lực lượng trong huyết mạch của con. Khi cỗ lực lượng này được dung hợp cùng hồn lực của con thì con sẽ có thể phát ra một lực công kích vượt xa lực công kích bình thường của bản thân. Cái kim long kinh thiên này đối với con mà nói thì vừa là chiến kỹ mà cũng vừa phương pháp tu luyện. Vì trong quá trình sử dụng nó, con có thể thông qua việc kích thích huyết mạch chi lực để tẩm bổ bản thân và nó cũng giúp kinh mạch của con càng thêm dẻo dai. Đây là phương pháp mà ta đã nghĩ kỹ và cảm thấy thích hợp nhất với con. Lam Hiên Vũ tò mò mà hỏi Nana lão sư, vậy huyết mạch chi lực là cái gì? Nana sững sờ, ta cũng không biết, nhưng có vẻ như nó rất phù hợp với chiến kỹ này. Nói đến đây thì nàng cau mày lại. Trên thực tế thì cái phương thức tu luyện kim long kinh thiên này mới nổi lên trong đầu nàng được hai ngày nay. Nhưng khi nàng cẩn thận suy nghĩ thì lại không thể nào nghĩ ra tình huống cụ thể. Chúng ta tiếp tục nào, con phải cố gắng cảm thụ sự nghịch vận khí huyết trong cơ thể mình. Ta sẽ giúp con vận chuyển 10 lần đầu, con nhớ kỹ cảm giác cùng lộ tuyến vận hành. Về sau phải nhờ vào chính con mà luyện tập. Lão sư sẽ bảo vệ con, tránh việc ngoài ý muốn nổi lên Vâng. Thật sự thì tác dụng quan trọng nhất của Nana là bảo hộ. Nếu như cái Kim Long Kinh Thiên này mà để cho một người nào đó khác luyện tập, thì chưa nói tới việc có thành công hay không, mà chỉ riêng mỗi lần tiêu hao cực lớn nó, cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng Lam Hiên Vũ thì gần như có thể luyện tập liên tục được. Hơn nữa, hắn sẽ không cần lo lắng chút nào về việc mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, vì đã có Nana bảo hộ hắn, giúp hắn tránh được tất cả nguy hiểm. Bởi vậy nên tốc độ luyện tập của Lam Hiên Vũ nhanh hơn nhiều so với những người khác. Sau khi Lam Hiên Vũ thấy được uy lực của Kim Long Kinh Thiên, thì hắn luyện tập với niềm hứng thú rặt rào, bất tri bất giác một ngày đã trôi qua rồi. Những nguyên liệu nấu ăn quý thì hôm nay hắn cũng ăn hết hai lần. Vì Nana cho rằng hắn bị tiêu hao khá lớn trong lúc tu luyện Kim Long Kinh Thiên, nên cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn nữa để tăng cường tố chất thân thể. Sang sớm ngày hôm sau, khi Lam Hiên Vũ từ trên giường thức dậy thì hắn cảm thấy toàn thân đều có chút đau nhức, nhưng trong cơ thể lại có một loại cảm giác ấm áp. Vì hắn luyện tập Kim Long Kinh Thiên nguyên cả ngày hôm qua, nên tới tối Nana cũng không nhắc hắn phải minh tưởng mà để hắn buông lỏng qua một giấc ngủ tốt. Hắn duỗi lưng một cái, có thể nghe thấy tiếng xương kêu khanh khách một cách mơ hồ. Sau đó hắn liền nghiêng người mà nhảy xuống giường. Khi hai chân hắn chạm đất thì lại phát ra một tiếng bịch làm chính hắn cũng phải giật nảy mình. Đây là thể trọng trở nên nặng hơn ư? Tiếng gọi của nam trừng truyền đến: "Hiên Vũ, tỉnh chưa? Ăn sáng nào." "Mẹ, con dậy rồi. Có phải ăn sáng xong là đi chơi được không?" Vừa nghĩ tới hôm nay được ra ngoài chơi là Lam Hiên Vũ liền cực vui vẻ. "Ừ, ăn cơm trước đi. Đồ ăn sáng của hắn tất nhiên vẫn là những đồ có dinh dưỡng cao." Nhưng hắn không thể chờ đợi được mà ăn nhanh rồi muốn lên đường. Nana mỉm cười mà xoa đầu Lam Hiên Vũ. Hai người cứ đi đi thôi, ta ở nhà là được rồi. Sao cơ? Nana lão sư không đi ư, lão sư đi cùng con đi chứ. Lam Hiên Vũ có chút cố chấp mà nói. Nana mỉm cười. Con cứ đi chơi cùng mẹ đi, lão sư muốn ngẫm lại xem sau này nên dạy con những gì. Vậy được rồi, nghĩ tới đi chơi thì Lam Hiên Vũ cũng không cố cuốn quyết lấy Nana nữa. Mà Nam Trừng thấy thế thì cũng vui vẻ hơn nhiều. Từ khi Nana đến thì Nam Trừng cảm thấy con mình quá thân với lão sư rồi. Chính mình là mẹ mà cũng không ở bên cạnh con được lâu như Nana. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ nàng mang Hiên Vũ ra ngoài chơi được. Một phần cũng vì nàng muốn tăng tiến tình cảm của hai mẹ con. Nam Trừng điều khiển xe hồn đạo bay vững vàng mà phi hành trên đường cao tốc trên không. Lam Hiên Vũ vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa cao hứng bừng bừng mà nói với Nam Trừng. Mẹ, hôm nay chúng ta ăn cái gì đây? Lúc về mang cho Nana lão sư một ít được không? Nam Trừng có chút ghen mà nói. Con thật đúng là lúc nào cũng không quên được nana lão sư của con nha Vậy mẹ hỏi con đây Con yêu thích mẹ hay nana lão sư hơn Lam Hiên Vũ liếc Nam Trừng một cái rồi nói Mẹ à Theo cách nói của người lớn thì mẹ là đang cố tình gây sự đấy nha Nam Trừng run lên Nàng giờ khóc giờ cười mà nói Con học những thứ này từ chỗ nào vậy Lam Hiên Vũ lập tức bày ra một bộ dáng người lớn Lại còn bắt trước ngữ khí của Lam Tiêu Nam Trừng, anh cho em biết Tuy anh nuôn chiều em nhưng em cũng không thể cố tình gây sự nha Dù hồn thú nhỏ yếu như nhu cốt thỏ nhưng khi nóng này còn có thể cắn người đấy. Nam Trừng kinh ngạc mà nhìn hắn, "Được lắm, thằng nhỏ này, dám nghe trộm ba mẹ nói chuyện nha. Lam Hiên Vũ hì hì cười, "Không phải con nghe lén nha, tại ba mẹ nói lớn quá đấy." Nam Trừng hừ một tiếng rồi cười nói, "Thằng nhóc con này giờ cũng biết cãi rồi. Đúng rồi, hình như hôm nay có buổi hòa nhạc tiếp sóng của nhạc công tử đấy." Nàng vừa nói vừa mở màn hình trên xe, màn hình sáng lên, căn bản không cần điều chỉnh gì nữa. Thứ hiện lên đúng là kênh mà Nam Trừng thường xuyên xem. Vị minh tinh tên đường nhạc này mặc dù mới xuất đạo mấy tháng, nhưng cũng đã tạo ra những rung động khá lớn ở liên bang. Đơn khúc đầu tiên của hắn đã gây ra ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Hơn nữa, công ty môi giới nghệ sĩ lại toàn lực phát rộng rãi, nên trong thời gian ngắn thì cái đơn khúc này cũng đã truyền khắp các hành tinh của liên bang. Mà điểm kỳ dị là vị nhạc công tử này mỗi lần hát đều chỉ hát một đơn khúc đầu này, nhưng trên người hắn lại có một loại mị lực đặc thù. Mỗi lần hắn tiếp sóng đơn khúc thì hầu như lần nào độ náo động cũng tăng vọt. Còn có một buổi hòa nhạc ngắn nhất lịch sử kia nữa chỉ một ca khúc mà hắn hát tới ba lần. phải biết rằng một buổi hòa nhạc thì ít nhất cũng phải có mười mấy bài hát, còn có ảnh hưởng lẫn nhau, rồi khâu tác động qua lại nên thời gian ngắn nhất cũng phải mất hai giờ. nhưng buổi hòa nhạc của vị nhạc công tử này lại chỉ có nửa giờ. từ đầu tới cuối hắn không có nói gì nhiều mà chỉ hát ba lượt. mà mỗi lần hát thì toàn trường lại xem say xe sưa như chúng không giống nhau vậy. cứ việc buổi hòa nhạc chỉ có nửa giờ, nhưng lại không có bất kỳ khán giả nào rời khỏi. khi hắn rời đi thì khán giả cũng vẫn như si như say mà hồi tưởng lại ca khúc đó. Khán giả cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng lại cảm thấy rất thỏa mãn. Vậy mà không ai thất vọng vì buổi hòa nhạc có thời gian quá ngắn như vậy. Trên màn hình, nhạc công tử đang đứng trên khán đài, một mái tóc dài màu lam xõa tung sau đầu, tướng mạo tuấn tú của hắn đang dần khắc sâu vào trí óc mọi người. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua Nam Trừng, hắn nhịn không được mà nói: Mẹ, mắt mẹ lại sáng lên rồi. Nam Trừng lại vội vàng ra hiệu hắn im lặng, sau đó chỉnh lớn âm thanh trong xe. Tiếng nhạc và tiếng hát cất lên du dương, âm thanh của nhạc công tử lúc mới bắt đầu thì rất trong trẻo nhưng càng về sau thì thanh âm của hắn dần trở nên khàn khàn, ánh mắt của hắn dần trở nên mờ mịt. mà khi hắn hát đến câu cuối cùng thì trong mắt hắn chỉ còn một mảnh trống rỗng. toàn bộ bài hát không có một câu nào nhắc tới tưởng niệm, nhưng mỗi một câu đều tràn đầy tình cảm tưởng niệm thâm hậu. Nan trừng đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ khác này thì ánh mắt nàng cũng vẫn không tự chủ được mà đỏ lên. trong lúc bất tri bất giác thì lam hiên vũ cũng đã yên tĩnh lại. ở tuổi của hắn thì đương nhiên không thể hiểu được ca khúc kia, hắn chỉ thấy bài hát này thực sự là rất êm tai. năn trừng lẩm bẩm. Nhất định nhạc công tử đã từng có một người yêu rất sâu đậm. Nếu không thì hắn sẽ không thể viết ra được một ca khúc như vậy. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, mẹ, cái gì gọi là yêu? Nan Trừng gõ lên chán hắn một cái rồi nói, ông cụ non, không nên hỏi quá nhiều, khi con trưởng thành thì sẽ biết. Lam Hiên Vũ kháng nghị mà nói, mẹ, sao mẹ lại bạo lực như vậy? Nan Trừng mỉm cười, làm sao mẹ lại thành bạo lực rồi hả? Coi như là mẹ bạo lực thì con định tìm ai cáo trạng đây. Dù sao ba con cũng không có ở đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên nghiêm túc mà nói, Con sẽ tìm Nana lão sư. Mẹ, con phát hiện mỗi lần mẹ gõ đầu con là Nana lão sư lại không vui đấy. Hừ hừ. Nam Trừng ngẩn người, nàng đột nhiên có cảm giác sống lưng rét run, vì chính nàng cũng chú ý tới tình huống này rồi. Dù thế nào thì Nana cũng là một vị phong hào đấu la. Nam Trừng bĩu môi, "Hừ, mẹ nghe đấy, xem ra con vẫn thân thiết với Nana lão sư của con hơn mẹ." Lam Hiên Vũ giữ chặt lấy tay Nam Trừng, hắn mang một vẻ mặt đáng thương mà hỏi, "Mẹ, mẹ có yêu con không?" Biết rõ hắn giả vờ nhưng Nam Trừng vẫn rất vui, nàng nhịn không được mà vân vê lấy hai má của hắn. Thực là không có biện pháp gì với con mà. "Mẹ yêu, đương nhiên là mẹ yêu nhất con trai bảo bối của mẹ rồi, mẹ tuyệt vời nhất." Xe hồn đạo bay vững vàng mà dừng ở bãi đỗ, trên kính xe hiện lên đường bọn họ phải đi sau khi xuống xe. Không thể không nói, theo việc khoa học kỹ thuật tiến bộ thì sinh hoạt càng ngày càng dễ dàng. Thế giới sàn nhún nhảy kìa, vừa tiến vào nơi này thì Lam Hiên Vũ liền không nhịn được mà hoan hô lên, phóng tầm mắt mà nhìn lại là một sân bãi vô cùng rộng lớn có hơn 1.000m2. Trong sân bãi này có đủ loại sàn nhún nhảy. Có sàn nhảy xòe ra, có thể nhảy tới sàn nhảy lớn phía trước. Cũng có sàn đổ đầy những khối bọt biển lớn. Có thể đứng từ nơi cao 5-6m mà nhảy vào đó còn có nơi phía dưới là bể bọt biển sâu chừng mấy mét, phía trên là cầu độc mộc để rèn luyện lực cân bằng. Lúc này, trong thế giới sàn nhún nhảy đang có một ít nhân viên biểu diễn. Bọn họ không ngừng nhảy lên thật cao rồi làm ra đủ loại động tác. Đám trẻ quan sát phía dưới phát ra từng trận hoan hồ. Lam Hiên Vũ không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn vào nhưng lại bị nhân viên công tác ngăn cản. "Cậu bạn nhỏ, phải thay giày nhảy sàn trước rồi mới có thể vào." Giày nhảy sàn thực ra là một loại tất có đệm chống trượt dưới lòng bàn chân. Nó có thể tránh việc đám trẻ bị trượt chân trong quá trình nhảy. Nam Trừng mang hắn đi thay tất, thanh toán xong tiền phí rồi mới bước vào thế giới sàn nhún nhảy. Lam Hiên Vũ không thể chờ đợi được mà vọt vào ngay tức khắc, hắn trực tiếp nhảy tới sàn nhảy xoè ra. Hiện nay, tất cả cao ốc ở liên bang đều có hệ thống điều khiển trí năng của riêng mình dùng để phụ trợ các hạng mục công tác trong cao ốc. Thí dụ như chỉ dẫn nơi nam chừng đỗ xe, còn chỉ dẫn xếp hàng, tiếp đãi phòng đợi. Rất nhiều việc đã không cần con người làm, hệ thống điều khiển trí năng đã có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà không dễ dàng phạm sai lầm. Mà San nhảy Nam Trừng cùng Lam Hiên Vũ đang ở đây chính là trong một tòa cao ốc mới đưa vào sử dụng. Tòa cao ốc này có chừng 128 tầng, nó được gọi là cao ốc Thiên Tế, là cao ốc có độ cao nhất nhì tại Tử La Thành, bên trong có buôn bán, giải trí, văn phòng và nhiều khu vực khác. Mỗi tòa cao ốc lớn như vậy thì đều có kho bí mật của riêng mình. Chúng dùng để quản lý các loại sự vụ của tòa nhà, kể cả việc thu phí các loại sản nghiệp. Kho bí mật này được liên kết với ngân hàng trung ương của liên bang. Thường thì cứ cách một đoạn thời gian là nó sẽ đem tất cả phí thu được vào một tài khoản đặc biệt trong ngân hàng trung ương. Hiện tại thì đa số mọi người cũng đã dùng hình thức trả tiền điện tử để thanh toán, nên hồn đạo thông tin cá nhân của mỗi người mới trọng yếu như vậy, sẽ luôn phải khóa tin tức để chỉ có bản nhân mới có thể sử dụng. Kho bí mật của cao ốc Thiên Tế nằm ở tầng thứ 111. Mà từ tầng 101 trở nên là của riêng cao ốc Thiên tế, không cho thuê, cho nên ở giữa tầng 100 và tầng 101 có một tầng đặc thù, sẽ phải ra khỏi thang máy giữa chừng và phải trải qua chuyên môn kiểm an mới có thể tiến vào tầng này. Thang máy tầng 100 mở ra, một người bước ra từ trong đó. Đó là một gã đàn ông cao lớn, trên người hắn là bộ quần áo da, thoạt nhìn rất gọn gàng. Hắn có một mái tóc màu xám lam ngắn, đeo một cặp kính dâm. trong miệng đang nhai kẹo cao su, hắn cắm hai tay trong túi quần mà loạng choạng bước ra khỏi thang máy. Ta đến rồi. Hắn nói như đang tự nhủ với mình vậy. Ở chiếc tai nghe bên tai hắn truyền tới một giọng nói trầm thấp, "Bắt đầu đi." "Ừ, chuẩn bị xâm lấn." Người nọ vẫn là cái bộ dáng cười đùa tí tưng, nhưng lúc nói chuyện thì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía thang máy lên tầng 101. Thang máy này luôn có cảnh vệ, khi sáu gã cảnh vệ thấy người kia ra khỏi thang máy tầng 100 nhưng lại không tiến vào khu làm việc thì liền phái hai vị cảnh vệ tới đây. Những cảnh vệ này đều mặc một bộ cơ giáp cỡ nhỏ bao trùm toàn thân. Ngàn vạn lần không nên xem thường loại cơ giáp cỡ nhỏ này. Vì nó là sản phẩm công nghệ cao của Liên bang, công phòng nhất thể, dù là người bình thường mặc vào thì ít nhất cũng có lực chiến đấu ngang với một hồn tông tứ hoàn, thậm chí lực phòng ngự còn mạnh hơn nữa. Huống chi, người có thể làm cảnh vệ ở nơi này thì tất nhiên sẽ không thể nào là người bình thường, mà bọn hắn đều phải trải qua chuyên môn huấn luyện nên sức chiến đấu khá mạnh mẽ. Một gã cảnh vệ nói qua thiết bị truyền âm tới loa phóng thanh, giọng nói của hắn biến thành âm thanh điện tử, "Không nên đứng ở đây, đề nghị rời khỏi." Gã nam tử mặc áo da nhún vai mà bày ra một bộ dáng chẳng thèm để ý. Nếu ta không đi thì các ngươi có thể làm gì đây?" Một gã cảnh vệ khác trầm giọng nói, "Không nên tìm phiền toái nếu không tự gánh lấy hậu quả." "Được, ta đi, ta đi được chưa?" Có vẻ như gã nam tử mặc áo da kia đã có chút nhù trí, hắn giơ hai tay tỏ vẻ mình không có địch ý, sau đó xoay người mà đi về hướng khu làm việc. Những người cố ý khiêu khích như hắn thì đám cảnh vệ này cũng gặp qua khá nhiều lần, nên cũng không có quá để ý, bọn hắn liền quay người mà về vị trí cũ. Trên mặt gã nam tử áo da lại lộ ra một tia đắc ý, đột nhiên trên tay phải hắn có hào quang lóe lên trên tay hắn đã có thêm một vật, đó là một cái mũ giáp màu đen. Trên vị trí chán của mũ giáp này có một viên đá tinh thể màu trắng bạc. Gã nam tử này trực tiếp chụp chiếc mũ giáp lên đầu mình. Sau đó hắn nâng tay phải mà đặt lên khối tinh thể, bắt đầu ông lên một tiếng. Một cỗ năng lượng vô hình bỗng khuếch tán ra từ trung tâm chiếc mũ giáp. Chúng dũng mãnh mà phóng về phía sáu gã cảnh vệ. Mà ở cách cao ốc thiên tế không xa, một chiếc xe vận chuyển cỡ lớn đang chậm rãi mà mở nóc xe. Một đài quấy nhiễu điện tử dần chui ra từ đó. Trong xe có sáu người đang vây quanh đài quấy nhiễu. Hai tay mỗi người bọn họ đều cùng lúc phát ra hồn lực, lập tức đẩy công suất đài quấy nhiễu lên mức lớn nhất. Một cỗ sóng quấy nhiễu vô hình bắn thẳng tới hướng tầng 110 của cao ốc Thiên Tế. Ngăn cách hoàn thành, lúc này ở cao ốc Thiên Tế, tầng 100, sáu gã cảnh vệ đã hoàn toàn co quắp mà ngã xuống đất. Tên nam tử áo da kia liền nhảy vọt tới cạnh thang máy, hắn bọc tay phải của mình bằng một bộ giáp máy, những thanh kim loại nhỏ dần chui ra từ chiếc giáp tay đó, rất nhanh nó đã đâm thủng lớp kim loại của thang máy, bắt đầu xâm nhập, đã ngăn cách được kết nối với ngân hàng trung ương. Ngươi có 15 phút, gã nam tử áo ra cười lớn một tiếng, không cần lâu như vậy, 10 phút là đủ, tinh lên một tiếng, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy gã nam tử áo ra lóe lên một cái đã vào trong đó, hắn nhấn vào nút tới tầng 111, thang máy đóng cửa rồi phóng lên, chỉ có 11 tầng nên gần như chỉ trong chốc lát nó đã tới nơi. Lúc này, tại tầng 111 của cao ốc đang có chút hỗn loạn, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao sóng thông tin gián đoạn rồi? Chủ quản vô cùng nhanh chóng mà ra lệnh, thử dùng hệ thống dự bị kết nối tới ngân hàng trung ương xem nào. Tất cả biện pháp bảo an khởi động, phải biết rằng ít nhất thì cao ốc Thiên tế cũng có tới 12 thông lộ kết nối tới ngân hàng trung ương, nên căn bản sẽ không thể vì sóng thông tin mà bị gián đoạn kết nối, nhất định là có vấn đề. Liên lạc với vụ cảnh sát Từ La Thành, bảo họ lập tức phái người tới đây. Một gã nhân viên vội vàng nói, "Chủ quản, hồn đạo thông tin cũng mất liên lạc, trực tiếp hay liên tuyến cũng vậy." "Không đúng, có lẽ là có tín hiệu quấy nhiễu siêu cường. Nhanh, đóng cửa hệ thống, đóng tất cả hệ thống." Một giọng nói vang lên từ trong kho, "Đừng đóng chứ!" như vậy không tốt đâu sau này còn phải lấy ít nhất là mười mấy ức đồng liên bang khá nhiều phiền toái đấy không bằng cứ để ta mang đi là tốt rồi phanh lên một tiếng cánh cửa bị đạp ra gã nam tử áo da đội mũ giáp bước vào sau khi có chừng ba tầng bị ngăn chặn sóng vô tuyến và hệ thống mã hóa phòng hộ thì đã không còn bất kỳ sự cản trở nào đối với hắn càng là sản phẩm công nghệ cao thì lại càng ỉ lại vào công nghệ cao toàn bộ cao ốc thiên tế không có bất kỳ tầng phòng hộ vật lý nào hoàn toàn là tầng phòng hộ của hệ thống trí năng chủ quản hoảng sợ mà nói ngươi là ai Ngươi vào bằng cách nào? Không thể như vậy được. Cho dù có quấy nhiễu bên ngoài đi nữa thì hệ thống trung tâm của bọn ta cũng không có khả năng bị xâm nhập. Ngươi, sao lại không có khả năng? Nếu có người nói mật mã nhiều tầng cho ta thì chẳng phải là có thể rồi ư? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, các ngươi yên tĩnh cả đi. Gã nam tử mặc áo ra vừa nói vừa nhấn lên viên tinh thể trên chiếc mũ giáp một lần nữa, luồng năng lượng vô hình lại một lần nữa phóng ra. Tất cả nhân viên công tác ở đây gần như đều lảo đảo rồi nhau nhau ngã xuống đất. Nhìn, thế giới thành thị mới là càng tốt, gã nam tử áo da đắc ý mà cười ha ha, nhưng động tác của hắn vẫn không có ngừng lại, hắn không chút do dự mà đi về hướng trung tâm của kho đó là đầu não của kho bí mật này đôi khi nhiệm vụ được hoàn thành quá dễ dàng cũng không phải là việc làm cho ta cười vui sướng thật sự là không có ý nghĩa hắn vừa nói vừa nhàn nhã mà đi tới đầu não của nhà kho, chiếc giáp tay lại một lần nữa bắn ra trùng tơ mỏng mà chui vào đầu não dòng điện hồn đạo trở nên kích động trên màn hình của đầu não bắt đầu hiện lên các loại số liệu, đã tìm được hắc hắc Hắn cười quái dị một tiếng rồi lầm bầm Giải trừ lớp mật mã của 64 tầng Cũng có chút phức tạp Có điều ta cũng chỉ cần 3 phút mà thôi Từ từ sẽ đến, không nóng này Ai, ai bảo đầu óc ta lại tốt như vậy đây Mật mã từng tầng một bắt đầu Bị giải trừ một cách nhanh chóng Đầu não của kho giống như đang bị cắt đi từng lớp áo vậy a tới tầng cuối cùng rồi Tinh lên một tiếng Một âm thanh biểu thị tiến trình màu xanh lá chạy tới cuối cùng Hoàn thành công việc Gã nam tử áo ra nói qua hồn đạo thông tin Ở đây cơ bản đã hoàn thành đã mở được tài khoản, chuẩn bị tiến hành truyền thâu số liệu lập tức, sau đó cách trở mã hóa, nhưng thứ làm hắn kinh ngạc là bên kia không có người đáp lại, người đâu rồi, các ngươi đang làm gì đó? Gã nam tử áo ra lập tức cảm thấy có điểm lạ, hắn vô thức mà nhìn về phía màn hình. Tầng mật mã cuối cùng rốt cuộc cũng đã bị giải trừ. Thứ hiện lên trước mắt hắn lúc này là số thứ tự tổng tiền của tòa cao ốc thiên tế. Dựa theo phán đoán trước đó của bọn hắn thì mỗi tuần cao ốc thiên tế đều truyền thâu số liệu về ngân hàng trung ương, mà hôm nay lại là chủ nhật. Thu nhập mỗi tuần của cao ốc thiên tế thì ít nhất cũng là 1 tỷ đồng liên bang. Thế nhưng, khi gã nam tử áo ra thấy số liệu của tài khoản thì cả người hắn trở nên cứng ngắc lại. Thứ hắn thấy là, số 0, đúng vậy, tổng số tiền được biểu thị trên màn hình là 0. Không. không tốt, bị lừa rồi. Gã nam tử áo ra lập tức đoán ra. Hắn cũng là cáo già nên ngay sau khi hắn phát hiện ra điểm không đúng thì lập tức quay người bỏ chạy. Hắn không có trực tiếp chạy thẳng tới cửa lớn mà lại phóng về phía bức tường chắn thủy tinh. Cùng lúc đó. Một tầng giáp màu bạc chui ra từ dưới làn da của hắn rồi nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, hắn phóng tới bức tường chắn thủy tinh như một đạo lưu quang. Một giọng nói mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc đột nhiên vang lên, "Gấp gáp cái gì vậy?" phanh lên một tiếng. Cảm giác đầu tiên của gã nam tử áo giáp là mình đang hung hăng mà đâm vào một khối sắt, lực phản chấn cực mạnh làm thân thể hắn bị bắn văng ngược lại. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình như đều đứt gãy cả. Tầng giáp trên người truyền đến những tiếng cọ xát chói tai một bóng người đang đứng ở nơi mà hắn định đào tẩu lúc nãy. lúc này thì gã nam tử áo da cũng đã nhận ra vì sao mình lại cảm thấy giọng nói kia quen tai tới vậy rồi. bởi vì người chặn đường hắn không phải ai khác chính là tên chủ quản hoảng sợ mà chỉ huy nhân viên khi nãy. mà lúc này tên chủ quản kia nhìn qua lại cao lớn hơn rất nhiều. từng khối giáp trầm trọng mà bao trùm toàn thân hắn, từng phiến giáp màu gì xé tán ra sự sáng bóng nhàn nhạt, nhạt. hai tím, sáu đen, tám cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân hắn. gã nam tử áo da thốt ra: bắt hoàn, hồn đấu la. Tam tự đấu khải sư Diệp Phong nhàn nhạt, nhạt nói: Đại sư không chế tinh thần nhị tự đấu khải sư một trong 12 sứ giả của tội ác chi thành tên là chiêm kinh ta không có nhận sai chứ đám nhân viên bị ngã xuống hàng loạt khi nãy cũng đều nho nhào đứng lên cơ giáp cỡ nhỏ lại một lần nữa phụ thể mấy chục mũi hồn đạo xạ tuyến đồng loạt chĩa vào chiêm kinh chiêm kinh dễ ruột mà bò dậy từ dưới mặt đất tuy bộ nhị tự đấu khải của hắn không phải là loại phòng ngự nhưng vẫn có thể giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích chiêm kinh lạnh lùng mà hỏi rốt cuộc các người là ai? Tại sao các ngươi lại biết mục tiêu của bọn ta là cao ốc thiên tế?" Diệp Phong thản nhiên nói, "Chúng ta đã chú ý các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi đã sử dụng công nghệ cao để phạm tội quá nhiều lần làm nên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dân chúng cũng bị thương tổn. Ngươi là người đầu tiên nhưng cũng không phải cuối cùng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy toàn bộ tội ác chi thành. Thúc thủ chịu trói đi, nếu không thì việc đánh gục ngươi cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của ta đấy. Ta khuyên ngươi không nên sử dụng mũ giáp nữa. Nơi đây đã sớm bố trí trang bị quấy nhiễu tinh thần, bộ đồ đó của ngươi vô dụng ở chỗ này. Ngươi thắng chiêm kinh dơ hai tay chủ động đưa mũ giáp xuống cũng không biết vì cái gì nhưng khi Diệp Phong thấy cái vẻ mặt thản nhiên của hắn thì lại có chút sự cảm không tốt thật sự là tên này là quá bình tĩnh hắn nào có chút bộ dáng gì của một kẻ bị bắt Diệp Phong lập tức liên hệ thuộc hạ của mình đội 1 đã không chế được cỗ xe chưa một phụ tá đáp lại đã không chế đã giải trừ thiết bị quấy nhiễu viễn trình một thời gian ngắn nữa là có thể kết nối lại với ngân hàng trung ương lúc này Diệp Phong mới thở dài một hơi thực sự là bọn hắn đã phải chuẩn bị rất nhiều vì hành động lần này bắt hắn lại Diệp Phong vùng tay lên, lập tức liền có những chiến sĩ của chiến đoàn Kiêu Long xông lên mà bắt lấy chim kinh. Các chiến sĩ tháo hồn đạo thông tin và hồn đạo khí chữ vật trên tay chim kinh, đeo một chiếc còng tay phong tỏa hồn lực lên tay hắn để hắn biến thành một người bình thường. Diệp Phong trầm giọng ra lệnh, "Lục soát, kiểm tra cao ốc, thông báo cảnh sát, chúng ta chuẩn bị lui lại." Vì hành động lần này mà Diệp Phong đã phải điều động 300 chiến sĩ của chiến đoàn Kiêu Long, nên trên thực tế thì hắn đã phong tỏa tất cả những điểm mấu chốt từ sớm, ngăn cách những phần tử phạm tội này với người bình thường. Vì để bọn chúng không phát hiện nên bọn hắn đã phải chuẩn bị mất vài tháng. Thậm chí hắn còn phái một bộ phận chiến sĩ đóng giả phần tử phạm tội để hấp dẫn bọn chúng. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hiện tại thì hắn cũng bắt được bọn người kia, rốt cuộc cũng đã đại công cáo thành. Có vài chục tên phần tử phạm tội bị bắt, đều là những trọng phạm mà liên bang đang truy nã. Trong 12 sứ giả của tội ác tri thành thì ít nhất có hai gã tham dự vào hành động này mà chim kinh là một trong số đó. Sức chiến đấu của những người này thì không đáng sợ nhưng thứ đáng sợ là những thủ đoạn phạm tội thiên kỳ bách quái và vô cùng giảo hoạt của bọn chúng bắt được bọn chúng là có thể tìm hiểu về nguồn gốc và dẫn xuất ra những phần tử phạm tội khác của tội ác tri thành đây mới là việc trọng yếu nhất vì hành động lần này quả thực là ngành tình báo của liên bang đã phải bỏ ra cố gắng khá lớn chiêm kinh như cười như không mà nhìn diệp phong còn chưa biết đại danh của vị trưởng quan tôn kính này là gì diệp phong thản nhiên nói ngươi không cần phải biết với những ghi chép về tội trạng của ngươi thì nửa đời còn lại của ngươi sẽ chỉ có trong ngục giam của liên bang hai gia Chiêm Kinh thở dài một tiếng, Diệp Phong híp hai mắt lại, đừng có ra vẻ gì nữa, vô dụng thôi, tinh thần lực của ngươi cũng đã bị ta quản chế nên ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Chiêm Kinh giơ hai tay lên mà nhìn chiếc còng tay, đột nhiên hắn nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Đoàn trưởng, ngươi có tin là ngươi sẽ phải đích thân tháo cái còng này cho ta không? Đồng tử Diệp Phong bỗng nhiên co rút lại, Chiêm Kinh nhìn Diệp Phong mà nói, Diệp Phong, đoàn trưởng của chiến đoàn Kiêu Long, thế hệ trẻ của quân đội liên bang, ngôi sao mới của quân đội hành tinh Thiên La, năm nay 34 tuổi có một đứa con gái 6 tuổi tên là Diệp Linh Đồng ta nói không sai chứ nghe hắn nói như vậy thì Diệp Phong dần cảm thấy lạnh buốt sống lưng nếu như không phải ta cố ý thì chỉ bằng những thứ ngu xuẩn của liên bang như các ngươi cũng có thể bắt ta ư chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra từ đầu đến cuối ta cũng không có giết người ư đó là ta không cho các ngươi cơ hội đánh gục ta tại chỗ bởi vì ta còn cần một chút thời gian chẳng lẽ ngươi cho rằng khẩu vị của tội ác tri thành chỉ nhỏ như vậy thôi ư một tỷ đồng liên bang lại có thể làm cho bọn ta phải huy động nhiều nhân lực tới vậy ư các ngươi thật là ngây thơ quá rồi. Vì để tránh đánh rắn động cỏ nên hiện tại, chiến đoàn Kiêu Long của các ngươi có 2/3 số người là không ở chỗ này, đúng không? Cho nên chỉ bằng mấy người này của các ngươi thì còn chưa đủ. Ngươi bớt nói nhảm đi." Diệp Phong cố hết mức mà giữ tỉnh táo. Đương nhiên hắn sẽ không vì mấy câu nói của đối phương mà tự làm loạn tâm mình. "Vậy đợi xem nào." Tít, tít tít tít, tít tít tít, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Toàn bộ ánh đèn trong trung tâm đầu não của nhà kho trở nên tối sầm lại trong chốc lát, mà dưới tầng 100 thì tất cả ánh đèn đều tắt phụt. Trong tòa cao ốc thiên tế Ngoài nơi có ánh sáng tự phát thì đều là một mảnh đen kịt. Đến nào đến nào, Chiêm Kinh đột nhiên cuồng loạn mà cười ha ha. Diệp Phong bước về phía trước một bước mà đi tới trước mặt hắn, một phát chụp vào cổ hắn. Ai tới rồi hả? Rốt cuộc các ngươi đã làm cái gì? Đúng lúc này, hồn đạo thông tin trên cổ tay Diệp Phong vang lên. Diệp Phong không chút do dự mà bắt máy, một giọng nói trầm thấp truyền đến, "Diệp đoàn trưởng, ngươi khỏe chứ?" Diệp Phong lập tức nhận ra đây chắc chắn không phải người của chiến đoàn Kiêu Long. Ngươi là ai? Đối phương lại có thể xâm nhập hệ thống thông tin của quân đội Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Những tên này là làm thế nào mà làm được. Trong tội ác tri thành thì tất cả mọi người đều gọi ta là vĩnh dạ quân vương. Chút tin tức mà các ngươi lấy được đó cũng không sai. Mục tiêu của bọn ta chính là trong chỗ này, nhưng không phải trung tâm đầu não của nhà kho. Hiện tại thì trong cao ốc thiên tế có tổng cộng 1.2345 người. Một con số rất tốt à nha. Hiện tại thì tất cả đang nằm trong khống chế của bọn ta. Có 160 người của tội ác tri thành trong cao ốc. Bọn hắn đang chuẩn bị lắp đặt vài quả bom. Dự tính 5 phút sau là tất cả điểm chống đỡ trọng lực của cao ốc thiên tế đều có một quả bom an vị tại đó. Hệ thống điện lực trong đó đã bị bọn ta cắt đứt, nên hơn vạn người mà muốn ra ngoài thì ít nhất cũng mất nửa giờ. Hù Chi bọn ta đã phong tỏa những cửa lớn, mà các ngươi lại bị ngăn cách ở chỗ này. Cho nên bây giờ ngươi có 5 phút suy nghĩ, ta cũng không cần ngươi làm cái gì khác. Thả chim kinh, sau đó mang người của ngươi rời khỏi trung tâm đầu não nhà kho. Thằng khốn, Diệp Phong phẫn nộ quát một tiếng, hắn suýt đập nát chiếc hồn đạo thông tin trên tay mình như thế nào hắn cũng không thể tưởng ra tội ác tri thành lại đến hơn trăm người đây là cái hành động có quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà thứ chúng nhằm vào lại chỉ là một tòa cao ốc trong tử la thành hơn một vạn người nếu cao ốc thiên tế bị bọn hắn nổ thì sẽ là thảm án lớn nhất lịch sử liên bang trong mấy ngàn năm qua đừng nóng giận tức giận cũng vô ích thôi diệp đoàn trưởng thực sự là tội ác tri thành bọn ta cũng là một nơi rất quỷ củ đấy chỉ cần ngươi làm theo lời ta ta cam đoan sẽ không có một quả bom nào nổ cả đương nhiên ngươi cũng không có lựa chọn chỉ có tin tưởng ta thôi à đúng rồi Chỉ còn có 4 phút ngươi mau chóng quyết định đi Nếu không thì các ngươi trôn cùng chim kinh đi Hồn đạo thông tin bị cắt đứt Diệp Phong tức giận mà đấm thẳng một quyền vào mặt chim kinh Vị đại sư không chế tinh thần này bị cái đấm làm bay ngược ra ngoài Chim kinh bị bay đập vào vách tường Hắn hừ đau một tiếng mà rơi trượt xuống dưới Diệp Phong liền gọi cho cấp dưới Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt Cả kể tín hiệu nội bộ của quân đội cũng bị cắt đứt Lúc này hắn bị cô lập. Lúc này ở thế giới sàn nhún nhảy, Lam Hiên Vũ nhảy lên mà cao hứng bừng bừng. Sau một giờ nhảy hắn đã có thể làm những động tác phức tạp mà các nhân viên kia làm. Bay lên không rồi cuốn, hắn thật sự là rất thích cái cảm giác này. Ngay cả những nhân viên cũng phải kêu hắn có thiên phú dị bẩm. Đúng lúc này, ánh sáng chung quanh chợt biến thành một mảnh đen kịt, tất cả ánh đèn đều vụt tắt. Lam Hiên Vũ đang bắn lên trên không trung rồi rơi xuống, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bị siết chặt, bị một khí tức quen thuộc ôm lấy rồi bay về phía bên cạnh. Giọng nói của Nam Trừng vang lên, có lẽ bị cắt điện rồi. Trước hết con đừng nhúc nhích. Trung quanh đã vang lên tiếng kinh hô liên tiếp, cũng có những tiếng hô lớn của nhân viên. Mọi người đừng hoảng sợ, chỉ là cắt điện tạm thời mà thôi. Cao ốc sẽ có hệ thống cung cấp điện dự bị. Thật sự là chuyện này quá đột nhiên, làm sao người ta lại không hoảng hốt được đây? Mà ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai cũng đã vang lên. Những tiếng thét chói tai, những tiếng kinh hô trở nên càng ầm ĩ. May mắn là đèn ở lối thoát khẩn cấp vẫn sáng, rất nhiều người đã phóng ra khỏi đây qua lối đó. Lam Hiên Vũ có chút khẩn trương mà hỏi Nam Trừng: Mẹ, mẹ. Đây là bị làm sao vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Đừng sợ, có mẹ đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Nam Trừng ôm lấy hắn mà nói, thực sự là nàng cũng không sợ. Dù sao thì nàng cũng là một hồn đế lục hoàn. Nên cho dù không có hồn đạo khí nàng cũng vẫn có năng lực bảo vệ lấy con mình. Ông ông ông, từng chùm sáng bắn khắp nơi quanh quán sàn nhú nhảy. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ầm ĩ sắc mặt Nam Trừng trở nên trắng nhợt. Nàng ôm Lam Hiên Vũ mà té nhào vào sàn nhảy. Tuy nàng không phải một hồn sư chủ chiến nhưng âm thanh của hồn đạo xã tuyến nàng vẫn nhận ra rất rõ ràng. Nghe thấy những tiếng kêu thảm đó thì Lam Hiên Vũ lại càng trở nên sợ hãi. Hắn gắt gao mà ôm lấy Nam Trừng. Nam Trừng nằm trên người Lam Hiên Vũ, da nhảy rất mềm nên tất nhiên sẽ không làm thương tổn đến hắn. Nàng nằm đó mà dùng thân thể của mình bảo hộ lấy con. Nàng cũng phóng xuất ra một tầng băng mà bao trùm lấy toàn thân. Lúc này Nam Trừng cũng có chút bối rối rồi. Tình huống như vậy thì đây là lần đầu tiên mà nàng gặp phải. Nàng đã hối hận, hối hận không có mời Nana lão sư đi cùng. Nana là một vị phong hào đấu la cơ mà. Thế nhưng dù hiện tại có muốn gọi nàng tới cũng không còn kịp rồi. Huống chi, từ khi Nana tới từ La Thành thì đại đa số thời gian nàng đều ở nhà nên nàng cũng không có số thông tin của Nana. Lam Hiên Vũ giúp trong ngực Nam Trừng mà nói, mẹ, con sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Vô luận như thế nào nàng cũng phải bảo vệ con mình cho bằng được. Nghĩ đến đây thì đại não Nam Trừng cũng trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Bọn họ đang nằm trên sàn nhún nhảy mà vì áp lực nổ nên sàn nhảy thoáng sụp xuống dưới một chút. Một tia hồn đạo xa tuyến ngẫu nhiên sệt qua, nhưng may mắn là nó không có bắn chúng. Những tiếng kêu thảm thiết đã trở nên ít đi rất nhiều. Một âm thanh lạnh như băng truyền đến từ loa phóng thanh. Tất cả mọi người không được di động. Người nào di động, giết không tha. Không hề nghi ngờ là tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời, có thể nghe thấy tiếng la khóc của bọn nhỏ và những tiếng giên rỉ vang lên rõ ràng. Nan trường có chút hô hấp dồn dập, nàng gắt gao mà ôm chặt lấy lam hiên vũ, sợ bị chú ý tới. Đúng lúc này, vài tiếng vù vù vang lên, nàng cảm thấy có gì đó bay lên. Trong mơ hồ, nháy mắt sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên giáng xuống từ trên trời mà chiếu rọi quanh sàn nhún nhảy. Nam Trừng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cơ giáp cỡ nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Những chùm ánh sáng kia chính là được phóng ra từ bọn chúng. Đám cơ giáp này toàn thân đen kịt, Nam Trừng còn chưa kịp phản ứng thì đã có 7-8 chùm sáng bắn về phía nàng. "Là hồn sư, giết!" Theo tiếng ra lệnh đó, chừng mấy mấy tia sáng mãnh liệt phóng về phía Nam Trừng. Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nên nàng không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu gì. Nên sau khi phát hiện điểm không đúng nàng cũng không có triệt tiêu tầng băng trên người Mà trùng sáng lại chiếu khắp nơi như vậy Tầng băng phản xạ hào quang thì làm sao không gây chú ý được đây Nam trừng hoảng sợ mà kêu một tiếng Một đám hồn hoàn nhanh chóng phóng lên Gần đây hồn hoàn của nàng đã có tăng lên Sau cái hồn hoàn màu tím đồng loạt phát sáng Hồn hoàn đầu tiên lóe sáng Một mảnh băng xương lập tức bao phủ lấy hai mẹ con nàng Ngăn cách sự giò xét từ ngoại giới Cùng lúc đó nàng ôm Lam Hiên Vũ mà cuộn ra ngoài. Phong xuất ra một mặt băng thuận lơ lửng trên đỉnh đầu mà ngăn lại từng đạo xa tuyến chết người kia. dù sao nam chừng cũng là nữ nhân nên lúc trước khi nàng tu luyện thì cũng không có ý định tiến vào những đơn vị chiến đấu. cho nên đa số những hồn kỹ của nàng đều là phòng ngự. theo nàng thì tự bảo vệ mình như vậy là đủ rồi. cái băng thuận này là hồn kỹ thứ ba của nàng, hồn hoàn màu tím đại biểu cho nghìn năm. mà bản thân nàng lại có tu vi hồn đế nên lực phòng ngự của tấm băng thuận này cũng không kém. nhưng lúc này trong nội tâm nàng đang thập phần kinh hoàng, nàng còn mang theo con mình nữa. Hơn nữa còn không biết nơi đây có bao nhiêu địch nhân, mà phần đông lại là cường địch tứ hoàn, căn bản là nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. "Mẹ!" Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, một tiếng kêu này đã cho Nam Trừng một dũng khí lớn lao. Vô luận có khó khăn cỡ nào nàng cũng phải bảo vệ con cho thật tốt. Tình thương của mẹ thường là có thể kích phát ra lực lượng lớn nhất của nữ nhân. Nam Trừng bổ nhào về phía trước, nàng ôm Lam Hiên Vũ bắn qua sàn nhảy, sau đó phóng về nơi hẻo lánh, nàng thoáng nhớ được nơi đó có một cửa thoát an toàn. Dưới tình huống không biết ở đây có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết bọn hắn mạnh cỡ nào thì lao ra là cơ hội duy nhất. Băng sương mù có tác dụng yểm trợ vô cùng tốt, đại đa số những tia xạ tuyến được bắn ra đều bay vào khoảng không, còn một ít trúng mục tiêu thì cũng bị băng thuẫn ngăn lại. Dù sao thì Nam Trừng cũng là hồn đế nên tốc độ của nàng vẫn là cực nhanh. Sau mấy lần bật nàng đã gần tiếp cận tới lối thoát. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức làm người ta hít thở không thông, nó áp lên người Nam Trừng từ chính diện, nàng liền vô thức mà ôm Lam Hiên Vũ lộn sang bên cạnh ngay sau đó nàng phóng ra ba tầng chắn băng cao tới ba mét dựng thẳng quay người oanh oanh oanh ba tiếng nổ vang lên tường băng bị phá nát một đài cơ giáp ngăm đen hiện ra tại đó đài cơ giáp này cao chừng sáu mét thân máy được chế tạo từ kim loại hiếm tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt trên tay phải cơ giáp mang một chiếc cự trì nó không cần tốn sức đã phá vỡ nát tường băng của nam Trừng. tên lửa đẩy sau lưng chiếc cơ giáp lóe lên nó đuổi tới sát bên người mẹ con nam Trừng, ngay sau đó nâng chiếc cự trì trong tay trên mặt nam chừng lúc này đang đầy sự sợ hãi nhưng trong tích tắc này khí tức toàn thân nàng chợt thay đổi không được phải bảo vệ con nàng gắt gao mà ôm lam hiên vũ vào trong ngực nàng cuộn mình lại mà dùng lưng đi đối mặt với đài cơ giáp hồn hoàn thứ ba trên người nàng sáng lên nàng toàn lực mà phóng thích băng thuẫn không chỉ có thế hồn hoàn thứ sáu của nàng cũng phát sáng ngay sau đó một vòng băng dần dần khuếch tán ra phía ngoài băng phong hoàn đây là hồn kỹ mạnh nhất của nam Trừng. đài cơ giáp bị băng phong hoàn đập trúng thì thoáng cứng lại thoáng một chút trên chiếc cơ giáp cực lớn này bị bao phủ một tầng xương trắng Nhưng nháy mắt sau đó thì chiếc cơ giáp đột nhiên biến thành màu đỏ rực, nó xua tan tầng băng xương trong nháy mắt. Tuy nó nện chiếc chùy kia xuống chậm mất nửa nhịp nhưng vẫn đập thẳng vào tấm băng thuần sau lưng Nam Trừng. Oanh lên một tiếng, tấm băng thuần bị phá nát. Tuy Nam Trừng đã đem hết toàn lực nhưng vẫn không cách nào ngăn trở hoàn toàn được lực công kích của chiếc cự chùy kia. Nàng bị đánh bay lập tức, tuy tấm băng thuần đã đỡ thay nàng tuyệt đại bộ phận lực công kích nhưng vẫn còn một phần rơi vào người nàng. Nam Trừng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, "Mẹ ơi!" Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Cảm giác của hắn rất tốt. Trong nháy mắt mà Nam Trừng bị đập chúng đó, hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự suy yếu của mẹ mình. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn đã không còn sợ hãi. Thân thể Nam Trừng bị đánh bay, may mắn là rơi vào sàn nhảy. Thân thể hai mẹ con thoáng bật ngược lên một phát, sự thống khổ mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Tay Nam Trừng đang ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ thì lúc này cũng phải nới lỏng. Lam Hiên Vũ nghiêng người một chút liền chui khỏi ngực Nam Trừng. Kim, ngân lam ngân thảo ở hai tay hắn lập tức quấn quanh lên. Tay trái hắn run lên một chút, một cây băng chùy liền bắn tới chiếc cơ giáp màu đen. Một bóng dáng nho nhỏ cứ đứng đó như vậy mà hét lớn về phía cơ giáp. Không cho phép các ngươi làm tổn thương mẹ ta, chiếc cơ giáp vẫn lơ lửng giữa không trung, Trên đầu vai nó trật nhô ra một chiếc hồn đạo pháo đen thui mà chỉa về phía mẹ con bọn hắn. Họng pháo đen gì đó đang chậm rãi mà ngưng tụ hào quang, tuyệt đối không được phép để hồn sư sống. Nên những cơ giáp dạng này sẽ không bao giờ để một chút tình huống khác nào xuất hiện, cho nên hai mẹ con này đều phải chết.